Xin chào khán thính giả của kênh Chuyện ngôn tình mới nhất. Ngày hôm nay Bình Nguyễn sẽ đồng hành cùng các bạn cho một câu chuyện có tựa đề Kiếp này em từng có anh của tác giả Phan Hồn Nhiên. Truyện xoay quanh một bức tranh với hai mảnh ghép lại mang tên Bầu trời che bốc. Bức tranh miêu tả về một nhà hàng thuộc thị trấn nhỏ nước Pháp. Nhà hàng gồm hai tầng, cổ kính, các bức tường đã xuống cấp, phần mái có vết ám khói. Trong phòng có một bàn ăn Một đôi nam nữ chắc là chủ của nhà hàng, đang ngồi uống rượu vang. Đó cũng là ước mơ của một đôi nam nữ trong chuyện, muốn có một nhà hàng của riêng mình. Cũng nhờ bức tranh đó mà họ luôn nhớ về nhau, luôn tìm thấy nhau dù phải xa cách. Câu chuyện có gì thú vị? Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Đừng quên để lại cảm nghĩ của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện do Bình Nguyễn diễn đọc, Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, sau đó bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới nhất. Và nếu đặc biệt bạn đang yêu thích một câu chuyện nào đó thì hãy để lại bình luận phía dưới để chúng mình chọn lọc và đọc cho bạn nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu chuyện bắt đầu Phụ nữ và vòng ngực Tôi luôn muốn viết một câu chuyện liên quan đến chiếc áo ngực của người phụ nữ. Nhân vật chính trong câu chuyện ấy tôi chỉ muốn là chiếc áo ngực mà thôi. Khi ấy, đích thần nó sẽ kể lại cho chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử thăng trầm hàng trăm năm nay của mình. Trước đây, phụ nữ Trung Quốc chỉ dùng yếm, còn áo ngực chỉ là một sản vật của phụ nữ phương Tây. Vào thế kỷ 19, những thiếu nữ còn nhà giàu dùng vải bạc, vải bố, sườn cá voi, dây thép và ren để tạo thành một khung áo ngực. Loại áo ngực này biến cơ thể phụ nữ trở thành một cái đồng hồ cát. Nếu mặc nó một thời gian dài, nội tạng sẽ bị tổn thương Năm 1889 Một hãng sản xuất áo ngực ở Paris Đã phát minh ra chiếc áo ngực đầu tiên của thế giới Đó là một loại áo ngực Chỉ bó chịt phần ngực Chứ không bó chịt cả vùng thân trên như trước nữa Chiếc áo ngực thời đó Tuy không cần phải bó chịt từ ngực tới eo Nhưng nó vẫn là một vật khủng Năm 1913 Con gái cưng của Carret Corby Người giúp việc thắt nút hai chiếc khăn tay lại với nhau Rồi dùng hai giải lụa hồng Tạo thành hai dây quai trên vai Và biến nó thành một chiếc áo ngực đầy quyến rũ Chiếc áo ngực đó Đã được hãng sản xuất áo ngực Warner Brothers Mua lại bản quyền với giá 1.500 đô Và thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ Từ việc sản xuất Và bán chiếc áo ngực hoàn chỉnh đầu tiên của thế giới Năm 1935 Công ty này đã phát minh ra cúp ngực Từ cúp A đến cúp D Mà trong đó cúp A là nhỏ nhất cúp đê là to nhất Năm 1960 Là năm xảy ra các cuộc đại cách mạng của áo ngực Với phong trào đốt áo ngực nơi công cộng Vì quan điểm giải thoát phụ nữ khỏi vẻ đẹp giả dối Đến những thập niên 90 Nhà thiết kế thời trang đã thiết kế cho phụ nữ mặc áo ngực ra bên ngoài Trào lưu áo ngực lại quay trở lại Tỷ lệ người đi phẫu thuật thẩm mỹ ngực Đứng thứ hai trong các ca phẫu thuật thẩm mỹ Và từ đây Phụ nữ và áo ngực cùng tồn tại với nhau Nếu nói giai đoạn lịch sử này có điểm nào đó giống với lịch sử của Trung Quốc Như vậy, há chẳng phải nói Trung Quốc là một chiếc áo ngực sao Nhưng thật sự, chiếc áo ngực rất giống với Trung Quốc Trải qua một cuộc đại cách mạng văn hóa Rồi cuối cùng cũng vững mạnh hẳn lên Chiếc áo ngực đầu tiên tôi mặc là của mẹ Một hôm, mẹ bảo Châu nhị à, con đến tuổi phải mặc áo ngực rồi đấy Bởi tôi không đủ dũng khí tự mình đi mua Nên đã lén trộm một cái của mẹ để mặc Cái đó màu da Giữa hai quả áo là một bông hồng nhỏ xinh xắn Còn lần đầu tiên tôi dũng cảm mua một chiếc áo cho chính mình Là từ một chiếc xe đầy rong Người bán hàng là đàn ông Ông ta để xe đến khu chợ sầm uất để bày bán Mấy chục chiếc áo ngược xếp thành từng hàng Từng đống to to nhỏ nhỏ chất như núi Trông vô cùng choáng ngợp Còn giờ đây tôi đã là giám đốc một sầu rùm ở khu Trung Hoàng Của một tập đoàn bán lẻ đồ lót Showroom này chuyên kinh doanh những sản phẩm đồ lót cao cấp có tiếng của Pháp và Ý Hàng loạt những câu chuyện xảy ra với tôi gần đây đã nhắc nhở tôi rằng Hóa ra tình yêu và áo ngực của phụ nữ không thể tách rời nhau được Showroom của tôi nằm ở khu vành đai trung tâm Tầng 2 của một trung tâm thương mại trung hoàn Nơi đây là địa điểm đóng đồ của rất nhiều hãng thời trang cao cấp nổi tiếng Nên tiền thuyền showroom rất đắt đỏ Trong showroom, ngoài tôi ra còn có hai nhân viên nữa, Anna 26 tuổi và Jenny 38 tuổi. Anna là một cô gái rất chăm chỉ, chịu khó, mỗi nhược điểm là lắm bệnh lắm tật, mỗi khi đến kỳ lại đau đớn đến khổ sở, mặt mũi tái sành tái sám. Còn Jenny là bà mẹ của hai cậu con trai, giao tiếp rất giỏi, giữ được mối quan hệ với khách hàng rất tốt, sức khỏe thì khỏi phải bàn Hai người họ kết hợp với nhau thì đúng là 10 phần vẹn người. Ở họ còn có một đặc điểm rất thú vị. Đó là Anna chỉ nặng 41 cân, còn Jenny lại nặng những 68 cân. Cứ nhìn thân hình của hai người thì quả thật không một khách hàng nào bước chân vào showroom phải tự ti xấu hổ cả. Nói về những chiếc áo lót cao cấp, nó mang trong mình cả một mệnh để chiếc học. Đó chính là càng ít vải lại càng đắt. Càng ít vải sẽ càng quyến rũ. Mà sự quyến rũ ấy lại không dùng tục Đó chính là một kiểu nghệ thuật Một phụ nữ có thể khiến mọi đàn ông khác cảm thấy mình quyến rũ Hấp dẫn Mà lại không cho rằng cô ấy dùng tục Rẻ tiến Đó chính là thành công Đàn bà thông minh đều hiểu Phải biết đầu tư cho vấn đề quyến rũ Và hấp dẫn phái mạnh đó Vì vậy mà cho dù các sản phẩm áo ngực của hãng chúng tôi Có giá cả không hề rẻ Nhưng chưa bao giờ chúng tôi đau đầu về chuyện không có khách hàng. Khách hàng chủ yếu của chúng tôi đa phần là những công chức cao cấp có thu nhập cao. Còn mấy quý bà lắm tiền, chưa chắc đã nỡ bỏ tiền ra mua đâu nhé. Tôi từng gặp một quý bà. Khi bà ta cởi chiếc áo ngực ra, nó đã được mặc đến vàng ố liền rồi. Đến nỗi cả gọng thép ở ngực cũng đã bị lòi ra. Khi lập gia đình, phụ nữ thường có tâm niệm. Mọi sự vậy đã ăn bài. Nên không cần để ý mấy đến đồ lót của mình nữa. Kẻ thù lớn nhất của ngành nghề kinh doanh đồ lót không phải là tình hình kinh tế khó khăn, mà chính là hôn nhân. Còn nhân tố kích thích việc kinh doanh đồ lót phát triển lại chính là ngoại tình. Hôm nay, khi chuẩn bị đóng cửa showroom, từ Ngọc bỗng đến tìm tôi, tôi có thể thấy những anh chàng ngoài phố đang hào háo đổ dồn ánh mắt vào cô ấy. Cô ấy là một cô gái đẹp, sở hữu cúc ngực A36. "Kiều Nghị, cậu có bút chì không?" Vừa bước vào, Từ Ngọc đã hỏi tôi. "Bút bi được không?" Tôi đưa cho cô ấy chiếc bút bi. "Không, phải là bút chì mới được." Từ Ngọc lắc đầu. Tôi vừa lực trong ngăn kéo, thấy một chiếc bút chì vừa hỏi. "Cậu muốn viết gì vậy?" Tớ vừa chụp xong một bộ sưu tập áo tắm, tài đạo diễn nói rằng phải đặt một chiếc bút chì dưới ngực, nếu ngực để xuống giữ chặt chiếc bút chì đó Thì có nghĩa ngược đã bị chảy xệ Tôi quen biết từ Ngọc cũng được khoảng 3 năm Lúc đó tôi đang làm việc tại bộ phận thiết kế. Còn từ Ngọc đến ứng tuyển làm người mẫu đồ lót Cơ thể của cô ấy rất đẹp Cao 1m65 Bao vòng lần lượt 91, 61 và 91 Nước da trắng ngần, đôi chân thẳng tắp. Khi mặc đồ lót trông vô cùng quyến rũ Nên tôi tuyển dụng ngay Từ đó chúng tôi thường xuyên trò chuyện thân mật với nhau Trở thành cặp bạn bè thân thiết Không còn gì để giấu giếm Tôi từng từ bỏ công sức thiết kế Vài mẫu áo lót Tự tiến cử lên tay cấp trên có quốc tịch Pháp Hy vọng ông ta sẽ tiến cử những mẫu đồ Với công ty Nhưng ông ta đã từ chối Từ ngọc biết chuyện này liền hẹn tay cấp trên quốc tịch Pháp đó đi ăn cơm Giả lả nói cười Rượu rót tràn môi Cố gắng tiến cử những mẫu đồ lót của tôi Cuối cùng ông ta cũng phải đồng ý Sẽ đưa những mẫu ấy của tôi ra trước tổng công ty Chuyện này sau đấy khá lâu tôi mới được biết Chỉ tiêu thay Phía tổng công ty cho đến tận bây giờ Vẫn chưa có tin tức gì phản hồi cả Sao nào Ngực của cậu có bị trẻ sệ không Tôi hỏi cô ấy May quá không chảy Cô ấy nói một cách hài lòng Ngực to quá cũng chẳng hay ho gì Tôi dọa Nếu nặng quá sẽ bị sệ xuống rất nhanh đấy. Tôi lại nghĩ nguyên nhân khiến ngực chảy xệ không phải do trọng lượng của nó hay do lực hấp dẫn của trái đất. Từ Ngọc từng từng nói Thế là vì cái gì vậy? Tôi hỏi lại Do đôi tay của đám đàn ông Từ Ngọc phá lên cười khảnh khách Đời gọc kìm ấy nào biết phân biệt nặng nhẹ chứ? Tôi muốn mua một chiếc áo ngực mới Từ Ngọc cắn bút chỉ nói Tuần trước cậu đã mua một cái mới toanh rồi con gì? Tôi nói Ôi dào, đừng có nhắc đến nữa Mấy hôm trước lúc tắm nắng không để ý Tớ để nó rơi xuống lan can nhà dưới Hôm nay thấy một con chim mẹ đáng ghét đã tha về làm tổ của nó rồi Đó chắc là chiếc tổ chim đắt tiền nhất thế giới đấy nhỉ? Tôi cười khùng khục Con chim mẹ đó chắc cũng không bao giờ có thể ngờ được Một ngày đẹp trời nào đó ở đất Hồng Kông này Lại được hưởng thụ một chiếc tổ chim Được sản xuất bằng gen cao cấp của nước Pháp Từ Ngọc cười nhăn nhó Đã quá giờ làm 15 phút Tôi bảo Jenny và Anna tan ca trước Cậu muốn mua áo ngực như thế nào? Tôi hỏi từ Ngọc Một cái mà khiến đàn ông khi nhìn thấy Phải thở hổn hển. Từ Ngọc vươn cao bộ ngực của mình lên rồi nói Ý cậu muốn nói một cái áo ngực khiến anh ta phải mắc bệnh tim đúng không? Tôi cầm một chiếc áo ngực chỉ che ba phần tư bầu ngực được làm từ vải sợi và ren nhân tạo đưa cho cô ấy. Chiếc áo ngực cúp ba phần sẽ khiến một phần tư cổ phụ nữ lộ ra ngoài. Nó hấp dẫn và quyến rũ hơn loại áo ngực cúp hoàn toàn. Điểm đặc biệt nhất của chiếc áo tôi chọn chính là giữa hai bầu ngực còn có một con chuột Mickey sặc sỡ trong sự quyến rũ hàm chứa vẻ thuần khiết đơn giản. Đáng yêu quá." Từ Ngọc cầm chiếc áo đi vào phòng thử. Tôi bước ra đóng cửa lớn. Mặc xong rồi đây, cậu vào đây ngắm thử xem sao, hình như không thể bao trọn toàn bộ." Từ Ngọc thò đầu từ trong phòng thử ra nói. "Sao thế?" Tôi ngắm nghiếc cô ấy. Cô ấy nhìn gương rồi ỉu xìu nói, "Hình như tớ hơi béo lên thì phải, lúc nãy khi mặc đồ bơi, tớ đã cảm giác như vậy rồi." Khi mặc chiếc áo ngực này lên người Trông cô ấy đẹp không thể tả Chú chuột Mickey ở giữa hai bầu ngực Gần như đang bị nghẹt thở Ngắm cô ấy như vậy Tôi lại oán trách mẹ mình Sao dì chuyển cho tôi bộ ngực cúp A34 Mà không phải là cúp A36 Cậu cúi người xuống xem sao Tôi nói Cô ấy cong người xuống Tôi giúp cô ấy đẩy hai bầu ngực ra phía trước Phải mặc như thế này này Ai nói không thể cho hết vào được chứ Vừa vặn giờ nhé Cậu thường giúp người khác kiểu như vậy à Đây là công việc của tớ mà May mà cậu không bị lét Lét cũng chưa chắc đã thích người như cậu nhé Đừng có ở đấy mà tưởng bờ Tớ lấy cái này giá nhân viên nhé Biết rồi Ôi chết Đột nhiên cô ấy kêu lên thất thanh Tớ quên mua tạp chí rồi Tạp chí gì Điện lý quốc gia Cậu đọc cuốn tạp chí ấy á Không Để Vũ Vô Quá đọc Chết rồi Các hiệu sách đóng cửa gần hết rồi còn đâu Anh ấy cần dùng đến nó khi viết tiểu thuyết Vũ Vô Quá Là bạn trai của Từ Ngọc Anh ta là biên tập viên của một tờ báo Đồng thời cũng là một tác giả Của thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Vũ Vô Quá là bút danh của anh ta Còn tên thật Hình như là Vũ Tự Thì Phải tự quyền mất rồi. Trước mặt mọi người, Từ Ngọc thích gọi tên anh ta là Vũ Vô Quá. Cô ấy rất sùng bái anh ta, lúc nào cũng gọi cái tên đó một cách đầy tự hào và kiêu hãnh. Cô ấy tin tưởng một cách sâu sắc rằng cái tên Vũ Vô Quá ấy trong một tương lai không xa sẽ trở nên nổi đình nổi đám. Còn tôi, khi thấy cái tên này cũng thật lắm ý nghĩa. Vũ Vô Quá, thì đúng là Vũ Không Quá rồi. Chắc chắn là. Vú Không bao giờ quá đáng. Đi mua tạp chí với mình đi." Cô ấy cuống quýt nói. "Muộn thế này rồi, còn tìm mua ở đâu được chứ? Đến đâu thì có thể mua được?" Từ Ngọc hỏi ngược lại tôi. "Giờ này thì các hiệu sách và tạp báo của khu trung hoàn cũng đóng cửa hết rồi." "Cứ đi xem thế nào." Từ Ngọc kéo tôi sành sạch. "Biết đâu lại tìm được chỗ nào đó chưa đóng cửa." Tớ còn phải đóng cửa hàng đã, cậu đi trước đi, khu ở nhà tần thế giới có một sạp báo đấy, cậu chạy ra đó thử xem, biết đâu vẫn chưa dọn. từ Ngọc lao bổ ra ngoài với đôi giày đế cao chót vót. 20 phút sau, tôi đến chỗ sạp báo, thấy cô ấy đang ngồi ủ rũ trên bậc tam cấp bằng đá. Dọn rồi, cô ấy chỉ vào chiếc thùng gỗ trên sạp, tất cả những cuốn tạp chí đều được cất trong đó và được khóa chặt lại. Để mai mua vậy. Cuốn tạp chí đó xuất bản ngày hôm nay, tôi đã hứa với anh ấy rồi là tối nay sẽ cầm về. Anh ấy chắc cũng không trách cứ gì cậu đâu. Bất chợt, Từ Ngọc ngước lên nhìn tôi dò hỏi. Cậu thử đoán xem, trong chiếc thùng gỗ kia Leo có cuốn tạp chí đó không? Cậu định ăn trộm sao? Không phải trộm. Cô ấy bắt đầu quỳ gối xuống, nghiên cứu chiếc khóa cũ kỹ của thùng gỗ tớ lấy cuốn tạp chí, sau đó để tiền vào đó, như thế cũng đồng nghĩa với việc tớ đã mua nó mà. Từ Ngọc xóc hết mọi thứ trong túi xà của mình ra, tìm thấy một chiếc đũa móng tay, thử chọc vào lỗ khóa của ổ khóa. Không được thế. Tôi ngẩng cô ấy. Xịt. Cô ấy ra hiệu cho tôi quỳ xuống giúp đỡ. Tiền tôi đập thình thịch, tôi thật chẳng muốn chỉ vì ăn trộm một cuốn tạp chí địa lý quốc gia mà phải bị ngồi tù chút nào mà mất rất nhiều thời gian, mồ hôi vã ra như tắm, mà Từ Ngọc vẫn không thể mở được ổ khóa. Để tới thử xem sao, tôi rốt ruột. Các cô đang làm gì vậy? Một nhân viên mặc quần áo bảo vệ tòa nhà đang đứng dưới bậc tam cấp quát lớn. Từ Ngọc vội vàng thu dọn đống đổ đạc của mình, rồi kéo tôi chạy thục mạng. Chúng tôi chạy mãi đến tận quảng trường tượng Hoàng hậu, ngó lại phía sau không còn thấy ai đuổi nữa, mới dám dừng lại. Vì anh ta mà cậu tình nguyện ăn trộm Còn chuyện gì cậu có thể làm vì anh ta nữa đây? Tôi thở hồng hộc mắng cô ấy Từ ngọc ngửa mặt lên trời nói Tớ có thể vì anh ấy mà làm bất cứ chuyện gì Ngay cả chết tớ cũng không ngại Tôi bật cười phá lên Cậu cười cái gì? Lâu lắm rồi không được nghe những lời kiểu như vậy Cảm động quá Tôi nói một cách thật lòng Cậu cũng có thể chết vì người mình yêu chứ. Nhưng tớ không biết anh ấy có nguyện chết vì mình hay không. Tớ có cảm giác vũ vô quá chính là người đàn ông cuối cùng của đời tớ. Lần nào cậu chẳng cảm thấy thế. Lần này không giống với những lần trước. Tớ và anh ấy đã ở bên nhau được hai năm rồi. Đây là cuộc tình dài lâu nhất của tớ. Tớ rất ngưỡng mộ anh ấy. Anh ấy đã dạy tớ rất nhiều điều. Anh ấy như một người ngoài hành tinh. Rồi đột nhiên lao vào thế giới của tớ Khiến tớ hiểu rằng Tình yêu và cuộc sống Hòa ra cũng có thể như thế này Người ngoài hành tinh Lại là một tỉnh tiết tất yếu Của tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Cậu tin có người ngoài hành tinh à Tớ cũng không biết nữa vũ vua, vua quá là một người Có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú Ở bên một người đàn ông như vậy Thật là thú vị Chuyện tình yêu Ai chẳng cần một chút trí tưởng tượng chứ Không mua được cuốn tạp chí địa lý quốc gia Hôm nay cậu về ăn nói sao với anh ta đây Cũng mày hôm nay tớ mua được áo lót Áo lót có thể thay thế cuốn tạp chí đó sao Đương nhiên là không rồi Tư Ngọc nói Rõ là thế Có điều Cô ấy cầm chiếc áo ngực từ trong túi ra ngắm nghía. Tối nay tớ chỉ cần mặc chiếc áo ngực này Kiểu gì cũng khiến anh ấy bị quyến rũ đến mê hoặc Sẽ tạm thời quên đi chuyện cuốn tạp chí. Tôi từng gặp Vũ vô quá vài lần. Anh ta rất đẹp trai, phong độ, dáng rong rỏng, rất thích mặc áo sơ mi, quần bò, tết trắng và đi giày thể thao. Không hiểu sao, tôi lại rất dị ứng với người đàn ông tuổi đã quá 30. Lại chẳng phải vận động viên thể dục thể thao mà suốt ngày đi tết trắng và xỏ giày thể thao. Trông bọn họ cứ như một đám cự tuyệt với sự tưởng thành vậy. Vóc sáng của Vũ vô quá cũng chẳng phải vặn vỡ gì cho cam. Nhưng trong lòng Từ Ngọc, anh ta lại có một thần hình vô cùng cường tráng. Khi anh ta nói chuyện, Từ Ngọc lúc nào cũng chăm chú lắng nghe, như thể sợ vụt mất một câu một chữ. Chính vì thế mà đối với Từ Ngọc, Vũ vô quá có chút kiêu ngạo. Và cũng chính vì thế tôi mới biết, sự kiêu ngạo của một người đàn ông lại xuất phát từ sự sùng bái của một người phụ nữ. Sau khi quen nhau được một tháng, Thì Từ Ngọc và Vũ Vô Quá dọn về sống chung. Từ Ngọc dọn đồ về căn phòng ở Trung Tây của anh ta. Các bạn đừng tưởng rằng tác giả của thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đều là những fan cuồng của khoa học và máy tính nhé. Vũ Vô Quá là một ví dụ điển hình. Anh ta chẳng phải người đam mê khoa học, lại cũng chẳng tình thông máy tính. Anh ta đích thực là một người xa rời thực tế. Hay nói một cách khác là nhắm mắt làm liều. Tôi chẳng phải độc giả của Vũ Vua Quá Thật ra tôi cũng chẳng thể thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Vũ Vua Quá từng xuất bản một cuốn sách Nhưng bán rất chậm Anh ta oán trách nhà xuất bản đó có quy mô quá nhỏ Công tác truyền thông cho sách cũng không được tốt Chất lượng in lại quá kém Đi xem phim đi Tư Ngọc hỏi Bộ phim cấp ba khởi chiếu trong tuần này chúng ta đã xem rồi Còn phim nào mà xem nữa chứ? Vẫn còn một bộ chưa xem mà. Đi xem phim cấp 3 là trò tiêu khiển của tôi và Từ Ngọc. Năm ngoái, sau khi chất xem một bộ phim cấp 3, chúng tôi đã thường rủ nhau cùng đi xem phim. Phim cấp 3 quả thật là một vở hài kịch thành công nhất. Không một bộ phim nào có thể vượt qua nó cả. Những anh chàng trong phim với body vạm vỡ, đầy nóng bỏng, khiến chị em phải xuất sắng, chẳng hiểu sao vô duyên vô cớ, cứ cởi hết quần áo ra. Rồi lại vô duyên vô cớ nằm trên giường Những lúc như thế Tôi và Tử Ngọc lại ôm bụng cười Răn lộn trong giặc Hai con đàn bà cùng nhau đi xem phim cấp ba Đương nhiên khó có thể tránh khỏi Những ánh mắt tò mò Thắc mắc của người khác Nhưng đó cũng lại là một trong những lạ thú của chúng tôi Khi đàn ông bước vào giặc Với hy vọng bộ phim đó Có thể khiến anh ta kích thích Còn đàn bà khi vào giặc xem phim ấy Thật ra tâm trạng cũng chỉ giống Như lúc bước vào ngôi nhà Của một khu vui chơi nào đó Chỉ để tìm kiếm cảm giác mới mẻ Kích thích mà thôi Trong dạp lèo tèo vài người Thế nên hai chúng tôi thoải mái gác hai chân lên ghế Vừa tí tách ăn bỏng ngô Vừa liên thoáng bình phẩm cơ thể Của nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính Ôi chao, Cơ bắp của anh này tuyệt đấy Từ ngọc suýt xoa Tôi không nói không rằng Chỉ dựa đầu vào vai cô ấy Lại cãi nhau à Từ Ngọc hỏi tôi Anh ấy làm gì biết cãi nhau với tớ Tôi nói Sau khi ra khỏi giáp Tôi và Từ Ngọc chia tay Trở về căn hộ độc thân ở khu Trung Hoàn. Khu nhà tôi ở Là một tòa nhà sáu tầng Ở phường Lan Quế Không có thang máy Tôi ở tầng hai Đó là một căn hộ cho thuê Tổng diện tích sáu mươi mét vuông Gần đây tầng một người ta mới mở một cửa hàng Chuyên bán bánh ngọt bà chủ họ quách Là người Hoa Kiều, Indonesia Chị ấy khoảng 50 tuổi Nhẹ nhàng, phúc hậu Thân hình hơi mập Chị ấy sinh ra và lớn lên ở Indonesia Lấy chồng Hồng Kông Nói tiếng Quảng Đông vô cùng lưu loát Bánh ngọt chị ấy làm không giống với các loại bánh ngọt thông thường khác Chị ấy dùng bơ để làm Bánh ngọt bơ ăn ngon nhất đấy Chị ấy thường tự hào nói như vậy Màu sắc chiếc bánh chị làm cũng vô cùng bắt mắt Tôi từng trông thấy một chiếc bánh ngọt màu xanh như nước hồ thu, đó là chiếc bánh đẹp nhất mà tôi từng trông thấy trong đời. Tiệm bánh của chị ấy chẳng cần quảng cáo gì cả, chủ yếu là tiếp nhận các đơn đặt hàng, nhưng vì có thương hiệu tốt nên khách vẫn đến ùn ùn. Chị ấy đích thân làm ra từng cái bánh một, cứ mỗi sáng tôi lại có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của những chiếc bánh vừa mới ra lò, và đó chính là một món hòa hồng dành cho tôi khi thuê trọ ở chỗ này. Thông thường buổi tối 8 giờ cửa hàng sẽ đóng cửa Nhưng hôm nay khi về nhà tôi vẫn thấy chị Quách đang ngồi trong đó Chị Quách vẫn chưa đóng cửa hàng sao? Tôi đợi người đến lấy bánh Chị ấy khách sáo trả lời Muộn thế này rồi vẫn còn có người đến lấy bánh sao? Đúng lúc đó một người đàn ông trung niên bước vào Chị Quách đưa chiếc bánh cho người đàn ông đó và cùng đi theo ông ta Người đàn ông đó là chồng chị ấy sao? Chắc không phải. Lúc nãy chị ấy nói là khách đến lấy bánh mà. Liệu có phải chị ấy đang bượn cớ đưa bánh ngọt để giấu chồng tự tình với trai không? Chồng người đàn ông kia cũng được lắm chứ, góc dáng chuẩn cần đối. Chị Quách tuy đã bước vào tuổi trung niên nhưng khuôn ngực vẫn còn đầy đặn lắm. Tôi đoán chắc đó cũng phải cỡ bà 6B. Đó là bản năng nghề nghiệp của tôi mất rồi. Tôi chạy lên tầng 2. Cởi bỏ quần áo, mở vòi hoa sen rồi cũng cởi luôn cả áo ngực để trong bồn rửa tay. Tôi không có thói quen cứ về đến nhà là phải giặt ngay đồ lót. Nhưng tối nay trời quá sức nóng nực, lại chạy thục mạng cùng với từ ngọc gần nghìn mét. Nên việc đầu tiên khi vừa bước chân vào nhà, chính là muốn được ngay lập tức cởi bỏ chiếc áo ngực và giặt nó sạch sẽ. Chiếc áo ngực màu hồng phấn này là chiếc tôi thích nhất. Tôi có rất nhiều áo ngực, nhưng không hiểu sao. Tôi chỉ thích mỗi cái này Đây là chiếc áo kiểu ký ức Chỉ cần mặc quen rồi là nó sẽ quen với một kiểu hình dáng nào đó Dù có trải qua bao nhiêu lần giặt rũ, sấy hay phơi Thì nó vẫn không bao giờ thay đổi hình dạng Tôi không biết có phải ý niệm ấy đến từ chiếc ô tô hay không Bởi có vài hãng sản xuất ô tô danh tiếng Đều có hệ thống ký ức chỗ ngồi Tài xế chỉ cần ngồi lên ghế lái Nhấn nút một cái Là chiếc ghế lái tự động điều chỉnh về vị trí lần trước anh ta đã từng ngồi Tôi cho rằng chiếc áo ngực ký ức ấy vô cùng thực dụng Nhưng hệ thống ký ức không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi thiện vị chiếc áo này Mà do tôi đã mặc nó trong lần đầu tiên gặp gỡ đường Văn Lâm Chính anh đã khen tôi có bộ ngực quyến rũ Khi mặc chiếc áo ngực này Nó khiến tôi có cảm giác mình là một người phụ nữ đích thực Có lẽ tối nay anh ấy không đến tìm tôi Sáng sớm, những tưởng mình sẽ lại bị đánh thức bởi mùi thơm ngào ngạt của tiệm bánh dưới tầng như mọi hôm. Hóa ra tôi chẳng hề yên giấc. Sắc trời hôm nay một màu xám khói, cứ manh mang, lại lất phất mưa bay. Chiếc áo ngực tối qua tôi sặc, giờ vẫn còn chưa khô. Tôi đành mặc một chiếc áo ngực màu trắng và một bộ váy cũng màu trắng. Với thời tiết ẩm ương như thế này, lẽ ra không nên mặc đồ trắng. Nhưng tôi chỉ tìm thấy đúng bộ váy này. Còn phẳng phiêu trong tủ quần áo của mình Những cái khác đều nhăn nhúm hết cả rồi Đi qua tầng 1 Theo thói quen tôi cất tiếng chào chị Quách Chị ấy vẫn rất vui vẻ Thời tiết có u ám đến thế nào Cũng không hề ảnh hưởng đến chị Có lẽ chị đã trải qua một đêm tuyệt vời Bước ra khỏi tòa nhà Tôi thấy đường văn lầm đang đứng đợi Anh ấy mặc quần tây màu xanh ra trời Áo sơ mi trắng không cài cúc áo cố Chiếc cà vạt đang cuộn vào để trồng túi áo. Đêm qua anh ấy đã tăng ca. Sao anh lại ở đây? Tôi cố ý không gây khó dễ cho anh. Anh muốn đến nhìn em một chút. Đi ăn sáng cùng anh nhé. Anh không mệt sao? Anh quen rồi. Chồng thấy vóc dáng tiểu tụy sau một đêm làm việc của anh. Tôi không nỡ từ chối. Trong nhà có bánh mì đấy? Tôi nói tôi và văn lâm cùng trở về nhà sau đó tôi gọi điện cho jenny báo hôm nay tôi sẽ đến muộn tôi bỏ túi sách xuống quấn tạp dề lúi húi trong bếp làm bánh mì sandwich kẹp thịt hùn khói văn lâm bước vào ôm lấy eo tôi anh biết tối qua em đi đâu không tôi hỏi văn lâm tôi thường xuyên hạnh hoại anh kiểu đó văn lâm áp sát mặt vào tóc tôi từ xưa đến nay anh không bao giờ Và cũng chưa bao giờ muốn biết buổi tối em thường ở đâu, đi đâu. Tôi nhẹ ngàng. Anh tin em mà Văn Lâm nói. Chẳng hạn nếu tối qua em chết, sáng nay đến mới tin hay sao? Chẳng hạn nếu tối qua em ở cùng với một người đàn ông khác, anh cũng sẽ không bao giờ biết. Liệu em có thế không? Em hy vọng là em sẽ thế. Tôi nói. Giá như không toàn tâm toàn ý mà yêu một người đàn ông, thì có lẽ tôi đã vui vẻ hơn bây giờ rồi. Tình yêu đối với tôi chính là một trọng trách. Đường Văn Lâm là trưởng phòng bộ phận ngoại hối của một ngân hàng, và hai chúng tôi ở bên nhau đã bốn năm rồi. Trong tối mừng sinh nhật tôi bước sang tuổi 25, tôi đã đánh bạo hỏi anh. Anh đã kết hôn chưa? Anh nhìn tôi đăm đăm, vẻ mặt rất đau khổ. Tôi hiểu anh ấy đã thuộc về một người con gái khác. Là một kẻ thứ ba Tôi là người hiểu rõ hơn ai hết Và tin tưởng hơn ai hết vào tình yêu Nếu trên đời này không có tình yêu Thì tôi chẳng qua chỉ là một con đàn bà xấu xa Đi phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác Văn lầm ăn xong bánh mì tôi Rồi nằm trên ghế sofa Anh mệt không? Tôi hỏi Anh ấy gợt đầu Tôi đặt đầu anh lên đùi mình Rồi bắt đầu mát xa Anh nắm tay tôi hỏi Em không hận anh chứ Tôi im lặng không nói Từ xưa đến nay Có bao giờ tôi hận anh ấy đâu Mỗi tuần Anh ấy chỉ có thể ở bên tôi một đến hai lần Chưa chủ nhật nào ở bên tôi cả Trước đây Khi tôi còn thuê chung nhà với người khác Tuần nào tôi và Văn Lâm Cũng phải đến nhà nghỉ Cứ thế khoảng một hai năm Một hôm tôi hỏi Chúng mình thuê một căn hộ được không Em không muốn gặp nhau ở nhà nghỉ mãi như thế nữa. Nó khiến em cảm thấy mình như một đứa con gái mất nết vậy. Vậy là tôi và Văn Lâm đã tìm thuê một căn hộ hiện tại. Anh ấy trả tiền nhà cho tôi. Như thế, tôi cảm thấy tôi và anh cuối cùng cũng có một mái ấm. Tuy mái ấm ấy không thực tế, nhưng tôi vẫn dốc lòng mình để bài trí cho mái ấm này, chờ anh trở về. Văn Lâm từng nói muốn rời xa tôi. Anh ấy hỏi một người phụ nữ có bao nhiêu tuổi hai chứ? tôi trả lời trong sự chống dỗng cung cực. bất cứ tuổi nào cũng chỉ có một. anh ấy không muốn tôi lãng phí tuổi thanh xuân. có lẽ anh ấy không định kết hôn cùng tôi. nhưng sau khi chia tay tôi, anh ấy lại quay lại. hầu như cứ cách một tháng, chúng tôi lại cãi cọ nhau to một lần. bởi tôi không thể chịu đựng nổi cảnh tượng sau khi lên giường với tôi xong. Anh ấy lại mặc quần áo rồi trở về Cứ nghĩ đến hình ảnh anh ấy nằm ngủ bên một người đàn bà khác Tôi lại phát điên Hôm kia chúng tôi lại vừa cãi nhau Bởi tôi muốn anh ấy ở qua đêm với mình Tôi cũng hiểu đó là chuyện không thể Nhưng lại cũng không thể ngăn nổi mình đưa ra yêu cầu đó Anh đã đỡ chút nào chưa? Tôi hỏi Văn Lâm Anh gật đầu Sao đàn ông lại yêu hai người phụ nữ nhỉ? Tôi hỏi anh Có lẽ bọn họ sợ chết Văn Lâm nói Tôi vuốt vành tai anh Sái tai anh to thế này Còn lâu mới chết sớm được Kiểu gì em cũng chết trước anh Em đi làm đi Em nên nhớ em là giám đốc đấy Cái thời tiết này đúng là khiến người ta chẳng có tinh thần đi làm mà Tôi lười biếng duỗi người trên ghế sofa Văn Lâm kéo tôi dậy khỏi sofa Để anh đưa em đi làm Nếu anh thương em thì phải để mặc em mới phải. Tôi cự nữ. Đó không phải là cách để thương em. Anh kéo tôi ra ngoài. Em biết một ngày nào đó mình sẽ phải tự lực cánh sinh bởi không biết lúc nào anh sẽ rời xa em. Anh sẽ không rời xa em. Văn Lâm nắm tay tôi nói. Đó là câu anh thường xuyên nói với tôi nhưng đó cũng là câu mà tôi luôn không tin nhất. Tôi luôn cho rằng Sớm muộn gì anh cũng sẽ rời xa tôi. Việc kinh doanh hôm nay không tệ, với cái thời tiết này chẳng ai muốn ra đường để dạo phố cả. Tôi rủ Jenny và Anna cùng đi ăn trưa. Một cô gái chạc ngoài hai 20 bước vào trong cửa hàng, trông cách trang điểm của cô ấy, hẳn là làm việc ở đâu đó quanh đây. Nhìn những đường cong trên cơ thể cô ấy, chắc hẳn áo ngực cúp 34C. Cô ấy chọn một chiếc áo ngực màu đen bằng vải ren. Và một cái nhịp lưng Có phải cô đang tìm quốc 34C không? Tôi hỏi Cô gái kinh ngạc gật đầu Sao chị biết? Bệnh nghề nghiệp của tôi Tôi cười nói Cô ấy bước vào trong phòng thử một lúc khá lâu Cô thấy được không? Tôi hỏi Tôi không biết mặc cái nhịp lưng này Để tôi giúp cho Tôi bước vào phòng thử đồ Phát hiện cô gái này có tận bốn bầu ngực Ngoài hai bầu ngực như người bình thường Trên cơ thể cô ấy Lại có thêm hai bầu ngực nữa Ngay dưới hai bầu ngực kia Hai bầu ngực thừa ấy chỉ hơi nhô lên một chút Rất nhỏ Nếu buộc phải mặc áo ngực cho nó Thì chỉ có thể mặc vừa quốc 29A Quả thật tôi giật mình Nhưng để người khác thông cảm thấy khó chịu Tôi đành phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra Giúp cô ấy cài dây nịt lưng Khi cô cài nhịt lưng nhớ phải thở sâu, và cài phần trước mới đến phần sau. Khi giúp cô ấy cài nhịt lưng, vô tình tay tôi chạm vào bờ ngực bé của cô ấy, nó rất mềm. Kỳ dị lắm phải không? Cô ấy chủ động hỏi. Hả? Tôi ngại ngầm ẩn ư. Bẩm sinh đấy, bác sĩ nói rằng, trong quá trình tiến hóa của cơ thể, tôi đã xảy ra một số vấn đề gì đó. Động vật mới có nhiều vú Còn thông thường con người sẽ tiến hóa đến lúc chỉ còn lại hai bầu vú nhưng tôi chưa hoàn toàn tiến hóa hết. Phiền phức lắm không? Tôi ngượng nghịu hỏi lại. Quen rồi thì cũng không thấy phiền phức lắm. Chồng tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Tôi không ngờ cô ấy đã kết hôn. còn tưởng bốn bầu ngực này sẽ là thứ gây trở ngại rất lớn để cô ấy kết giao với đàn ông kia đấy. Mà chắc là tôi nhầm rồi. Bốn bầu vú đối với đàn ông thì đúng là một sự hưởng thụ gấp đôi. Chỉ muốn có hai bầu vú thôi, thế mà giờ lại được hẳn bốn cái, đúng là một khoản hòa hồng hậu hĩnh. Cũng có phèn phúc chút đấy, cô ấy nói. Chẳng hạn nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao gấp đôi người bình thường. Tôi những tưởng vì sở hữu bốn bầu vú mà cô ấy sẽ cảm thấy tự ti, nào ngờ cô ấy hình như lại cảm thấy tự hào thì phải, khi nhắc đến nó với giọng rất vui vẻ rất sảng khoái. Cũng may mỗi khi đến tháng thì hai bầu vú này không bị đau. Vừa nói cô ấy vừa dùng tay ấn vào đôi vú, chưa tiến hóa hết cùng mình. Một người đàn ông nếu như được sở hữu người đàn bà có bốn vú, liệu họ có còn đi mọi tình nữ không nhỉ? Lý do họ yêu thêm một người đàn bà nữa, có phải vì muốn được sở hữu bốn bầu vú? Trước khi tan ca, tôi nhận được điện thoại của Văn Lâm. Tôi kể cho anh nghe chuyện hôm nay. Nhìn thấy một người đàn bà có bốn vú. Có chuyện kỳ quái ấy thật sao? Anh có thích người đàn bà có bốn vú không? Tôi hỏi. Nghe cũng hay đấy. Có phải vì anh muốn được sở hữu bốn bầu ngực, nên mới yêu thêm một người đàn bà nữa? Anh cũng đã có bầu ngực rồi mà, cộng thêm em nữa là bốn, không cần phải tìm thêm bầu ngực nào nữa. Anh nói. Của anh cũng gọi là vú sao? Chỉ có thể nói là cuồng vú mà thôi. Tôi cười lớn. Không phải hôm nay em phải đi học sao? Giờ em đi đây. Tôi có đăng ký một khóa học thiết kế thời trang. Mỗi tuần một buổi. Lớp học ở khu Tiêm Sa Từ. Giảng viên là một người đàn ông ngoài 30. Tên là Trần Định Lương. Anh ta là nhà thiết kế thời trang. Tôi có đọc trong phần giới thiệu khóa học. Đại khái anh ta rất thích dạy học. Nên đã tình nguyện bớt chút thời gian đi dạy. Người ta nói, gái bán hoa chèn lá trúc, Trần Định Lương chính là một người như vậy. Anh ta ăn mặc rất giản dị, sơ mi xanh ra trời, kết hợp với chiếc quần jean mài và đôi giày lười. Anh ta viết ngày sinh của mình lên bảng, hóa ra cùng ngày tháng sinh với tôi. Tôi thuộc chòm sao bọ cạp, huyền bí, quyến rũ, đa tình, đại diện cho sự diệt vong. Đến ngày này đừng quên tặng quà sinh nhật cho tôi." Trần Định Lương cười nói. "Lần đầu tiên tôi gặp một người trùng ngày tháng năm sinh với mình, cảm giác ấy phải nói là thật tuyệt vời." Sau khi tan học, tôi đến tiệm bánh mì mua vài cái mang về. Khi đi qua khu vui chơi, một bức tranh ghép bỗng lập tức thu hút tôi. Đó là một bức tranh phong cảnh, một nhà hàng ở một thị trấn nhỏ nước Pháp. Nhà hàng gồm hai tầng, cổ kính Các bức tường đã xuống cấp, phần mái có vết ám khói. Trong phòng có một bàn ăn. Một đôi nam nữ chắc là chủ nhà đang ngồi trên bàn ăn uống rượu vang. Tôi và Văn Lâm thường xuyên nói với nhau về chuyện ấy. Văn Lâm rất thích rượu vang, thích ăn món Tây. Tôi nói với anh, hy vọng một ngày nào đó anh ấy có thể vứt bỏ công việc, rũ bỏ những áp lực của công việc hiện tại, và chúng tôi sẽ cùng nhau mở một nhà hàng anh ấy sẽ phụ trách bán rượu và nấu nướng trong bếp, còn tôi sẽ phụ trách hầu tiếp đãi khách hàng. Những người khách cô độc đến tận đêm muộn cũng vẫn có thể đến đó uống rượu. Chuyện trò. Khi tôi nói ra ước mơ của mình, Văn Lâm đã cười không dứt và gật đầu. "Tôi biết, đó cũng chỉ là giấc mơ, mãi mãi không bao giờ có thể trở thành sự thật." Nhưng những viễn cảnh những ngày tháng sau, chỉ có hai chúng tôi, vừa xa xăm, vừa đẹp đẽ ấy Mới có thể khiến tôi trở nên vui vẻ một chút Không ngờ hôm nay Tôi lại có thể nhìn thấy tận mắt Một nhà hàng giống hiện như trong mơ của mình Chỉ có điều Địa điểm không giống nhà thôi Tôi đã bỏ tiền thuê để mua bức tranh ghép ấy về Lúc này Một người đàn ông vội vã bước qua Nách kẹp một túi bánh mì Pháp Hóa ra là Trần Định Lương Cô cũng thích tranh ghép à Anh ta dừng lại hỏi tôi Lần đầu tiên tôi mua nó đấy Cô cũng thuộc chẳng sao bọ cạp phải không Nhìn khí chất của cô giống lắm Anh ta nói Vậy sao Có lẽ đúng đấy Công việc của tôi rất quyến rũ Tôi bán quần áo lót. Sao cô lại chọn bức tranh này Anh ta dùng chiếc bánh mì đàng kẹp ở nách Chỉ chỉ vào bức tranh của tôi Bởi nhà hàng này đẹp quá Tôi nói Tôi từng đến nhà hàng này rồi Trần Định Lương nói Thật sao? Nó ở đâu vậy? Ở Trê Bốc Pháp Trê Bốc Đó là một nơi tuyệt đẹp Có một bộ phim mang tên Những chiếc ô tại Trê Bốc Được quay lại Trê Bốc Cô đã nghe bài hát I will wait for you chưa? Là ca khúc chính trong phim đó đấy Trần Định Lương dùng chiếc bánh mì gõ gõ Theo nhịp trên mặt quầy bán hàng Cô còn trẻ như vậy? Chắc chưa xem bộ phim đấy đâu. Anh ta nói Hình như anh rất hoài cổ thì phải. Tôi cũng nói Hoài cổ là một trong những dấu hiệu của người bước vào tuổi trung niên mà. Đôi nam nữ trong bức tranh có phải là vợ chồng bà chủ quán không? Trần Định Lương ngắm nhía thật kỹ đôi nam nữ trong bức tranh này. Tôi không biết chuyện tôi đến trở bốc là một chuyện của 10 năm trước rồi. Bức tranh này bao nhiêu miếng ghép thế? Hai nghìn miếng Vừa có người Lại vừa có cảnh Độ khó cào đấy Cũng để giết thời gian mà Tôi chỉ vào cái bánh mì Anh ta kẹp ở nách hỏi Đây là bữa tối của anh đấy hả trần định lương gật gật đầu Trông anh ta như đang cầm một cây gậy Tôi chia tay anh ta Ở chỗ khu vui chơi đó Rồi cũng đến tiệm bánh mì Mua một cái bánh mì dài kiểu Pháp Ra khỏi nách hóa Trời mưa tầm tã Một chiếc bánh mì dài kiểu Pháp bỗng ngằm tôi lại Cô muốn quá sang không? Trần Định Lương hỏi tôi Tôi gật gật đầu Để tôi đưa cô về nhé Thời tiết này tìm taxi khó lắm Có thể tìm bài hát I will wait for you không nhỉ? Tôi hỏi anh ta Bài này cũ lắm rồi Không biết có tìm được hay không nữa Để tôi thử xem sao Cũng có rất nhiều người hát lại đó Cảm ơn anh Bộ phim Những Chiếc Ô Tại Chơi Nói về cái gì vậy? Đại Khái là kể về một đôi tình nhân trẻ Không có duyên phận Nên không thể ở bên nhau Nhiều năm sau đó khi gặp lại nhau Ở một trạm xăng Hai người đã có cuộc sống riêng của mình Đã sinh con đẻ cái Trần Định Lương lái xe vào trạm xăng Xin lỗi Vừa đúng lúc tôi phải bơm xăng Chỉ nhớ của anh tuyệt thật đấy Một bộ phim lâu đến thế mà vẫn còn nhớ Lúc xem cảm động lắm Vì thế mới nhớ đến tận bây giờ đấy Có thể tìm đĩa của nó không? Một bộ phim lâu đời như thế Chẳng ai có hứng thú Nó tìm lại nó đâu Những thứ tốt đẹp Nên điều lại trong hồi ức của mình ấy Nếu xem lại một lần nữa Khi cảnh và tâm không giống như xưa Thì cũng sẽ không thích nữa Có một số thứ là vĩnh cửu đấy Trần Định Lương cười Chẳng hạn như có duyên Mà không có nợ ấy hả? Đúng thế Bỗng nhiên tôi nhớ Văn Lâm quay quắt trần Định Lương đưa tôi về đến tận cổng tòa nhà Tạm biệt anh Tôi nói với anh ta Về đến nhà tôi lập tức dọn hết đồ ăn trên bàn đi Rồi đổ hết những thứ trong hộp ghép hình ra phân loại những mảnh ghép có màu gần giống nhau Sốt ruột muốn ghép ngay nhà hàng mơ ước của tôi và Văn Lâm Sẽ là món quà kỷ niệm nhân dịp sinh nhật của anh Bức tranh không hề dễ như tôi hằng tưởng tượng Tôi phải thức cả một đêm mới có thể ghép được một phần dìa của bức tranh. Buổi sáng, khi Văn Lâm gọi điện thoại đánh thức, tôi vẫn còn đang ngủ gục trên bàn. Em đã thấy nhà hàng mà chúng mình từng nói với nhau đấy. Tôi kể cho anh nghe. Ở đâu vậy? Văn Lâm hỏi lại. Ngay trước mắt em đây, đó là một bức tranh ghép, anh có muốn xem không? Anh qua cùng em đi ăn trưa nhé. Tôi vui vẻ trở về cửa hàng. Từ Ngọc gọi điện đến hẹn tôi đi ăn chưa? Hôm nay thì không được. Cậu hẹn với Văn Lâm rồi à? Ừ, Vũ vô quá đâu. Chẳng phải chiều anh ta mới đi làm sao? Anh ấy bận viết tiểu thuyết, viết cũng được một nửa rồi, muốn nhanh chóng viết cho xong. Tớ sợ ở nhà lại quấy rầy việc sáng tác của anh ấy. À, nói cho cậu một chuyện này. Chuyện gì? Dạo này tớ thường thấy áo ngực đâu cả. Lại tặng mấy cho con chim sẻ làm tổ chứ gì Tôi cười lớn Tớ dùng kẹp đàng hoàng mà Mấy con chim làm sao giật nó đi được chứ Tớ nghĩ có kẻ ăn trộm áo lót của tớ Trừ phi đó là kẻ biến thái Cũng có thể lắm chứ Thế thì cậu phải cẩn thận thôi Tôi dọa cô ấy Đến trưa tôi về nhà Tôi tiếp tục ghép chân Văn Lâm mua đồ ăn về ăn cùng với tôi anh thấy giống với nhà hàng mơ ước của chúng ta không? tôi hỏi. anh gật đầu. công nhận giống thật. không ngờ lại có một nhà hàng như vậy thật. anh đã từng xem qua bộ phim những chiếc ô tại trưa chưa? anh lắc đầu. anh từng nghe bài hát I Will Wait For You chưa? hình như anh cũng từng nghe rồi thì phải. anh cầm mảnh ghép lên ghép vào bức tranh. anh không được động vào bức tranh của em. Kỷ lục cao nhất của anh là cứ một tuần hoàn thành xong một bức tranh ghép Nhưng bức tranh giá hai ngàn đồng thì anh chưa ghép bao giờ Anh cũng ghép tranh sao? Từ trước đến nay chưa thấy anh nói gì về chuyện ấy với em cả Tôi ngồi trên đùi văn lầm hỏi Hồi đại học có nhiều thời gian rảnh rỗi Nên anh đã ghép mấy chục bức đấy Tạ em một bức đi Chẳng nhớ anh vứt nó ở xó nào rồi Em muốn ghép bức tranh này sao? Ư Em kiên nhẫn thế sao Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy sự hoài nghi Cái em có chính là thời gian mà Phần lớn thời gian của em là để đợi anh Em biết kép tranh có bí quyết gì không Bí quyết gì vậy Văn Lâm nói Tốt nhất nên mua bức đơn giản hơn Bức này quá phức tạp Nhất định em sẽ hoàn thành bức tranh này Anh cứ chống mắt lên mà coi Thơm quá, tầng dưới lại xong một mẻ bánh rồi. Văn lầm hít hà. Anh muốn ăn không? Em đi mua nhé. Tôi đứng lên. Không, đến giờ anh phải đi làm rồi. Anh đưa em về sóc trước nhé. Tôi đưa tay vuốt vuốt tóc anh. Tóc anh lại thêm nhiều sợi bạc rồi này. Vì phải đối phó với em nhiều nên thế đấy. Đừng đổ vạ cho em. Công việc của anh quá vất vả. Không thể giảm bớt đi được sao? Chờ vài năm nữa Có muốn làm cũng chẳng ma nào thèm mười làm nữa đâu Nói liền thuyên Một người làm về ngoại tệ Thì bốn mười tuổi cũng coi như là già rồi Anh chưa đến bốn mươi mà đột nhiên tôi cảm thấy anh giống như một thằng nhóc Văn Lâm đưa tôi trở về cửa hàng Dọc đường đi Chúng tôi nắm tay nhau Đột nhiên anh rằng khỏi tay tôi nói Em tự về cửa hàng đi nhé Anh sẽ tìm em sau Rồi sau đó vội vàng chạy về hướng ngược lại Đây không phải là lần đầu tiên Đột nhiên anh bỏ rơi tôi như vậy Chắc hẳn đã gặp phải người quen Tôi nhìn những người đi qua đi lại trước mặt Liệu có phải một ai đó trong số họ không? Tôi thất thần bước lên trên đường Là một kẻ thứ ba Đó chính là kết cục mà tôi phải chấp nhận Trước khi bước vào cửa hàng Tôi lau khô những giọt nước mắt Từ Ngọc, Jenny và Anna đang tán gẫu với nhau cậu về rồi à? tớ đang bàn với họ cách đối phó với cải biến thái ăn trộm đồ lót của tớ. tư ngọc nói. chị định xử sao? an hỏi tư ngọc. hứ, nếu để chị tóm được. đầu tiên dùng bao tải chụp đầu hắn ta lại, đánh một trận cho nhừ tử, sau đó cắt cổ diễu phố chúng, sau đó ngũ mã phanh thây. tôi nói. không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ, cũng chẳng phải việc xếp người phóng hỏa gì từ Ngọc nhìn tôi kinh ngạc. Thật ra, tôi chỉ muốn xả một chút phẫn nộ của mình vào lúc này mà thôi. Điện thoại kêu, tôi biết đó là anh. Lúc nãy anh thấy em của cô gái ấy. Thật sao? Cô ấy có trông thấy anh không? Tôi lạnh lùng nói. Anh trầm gầm không nói. Em phải làm việc rồi. Tôi tắt máy. Tối nay chúng ta cùng nhau đi bắt tiền trộm áo lót phụ nữ tôi nói với tử ngọc tối nay chẳng phải cậu nói hắn ta thích xuất hiện vào ban đêm sao nhưng nào biết đêm nay liệu hắn có đến hay không chứ hơn nữa tối nay vũ huo quá không ở nhà chuyện này không cần đàn ông can thiệp vào huống hồ thằng đàn ông chỉ ăn bám trộm đổ lót của đàn bà thì cũng chẳng đáng suy tèn gì sau khi tan ca tôi và tử ngọc cùng về nhà cậu chuẩn bị mồi nhử chưa Tôi hỏi Từ Ngọc. Môi nhũ Áo lót đấy, cần phải tìm một cái thật quyến rũ vào. Có một cái đấy. Từ Ngọc bước vào phòng ngủ, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc áo lót bằng ren màu đỏ, vô cùng bắt mắt và hấp dẫn. Cậu mặc áo lót màu đỏ. Tôi ngạc nhiên. Trước đây lâu lắm rồi, bỗng hứng lên mua, chỉ mặc đúng một lần. Cô ấy ngượng nhịu nói hắn thích trộm những chiếc áo lót màu mẹ, màu đen, màu tím, màu gì cũng lấy chỉ trừ màu trắng. cái màu đỏ này chắc chắn hắn sẽ thích lắm đây. đúng đấy, màu này quả thật rất biến thái. tôi nói. từ ngọc treo chiếc áo lót màu đỏ lên dây phơi ngoài ban công. chúng tôi tắt đèn trong phòng, ngồi ở chỗ có thể trông thấy ban công. nhà từ ngọc ở trên tầng 2. chúng tôi đoán rằng kẻ trộm áo lót kia. Chắc hẳn là một khách trọ quanh đây, đã men theo đường ống nước để lên tầng 2 ăn trộm. Tôi ngồi trên ghế sofa, hỏi từ Ngọc. Có vũ khí nào có thể tấn công được không? Cây lau nhà được không? Cô ấy chạy vào bếp, lấy ra một cây lau nhà vẫn còn đang ướt nhẹp. Vẫn còn chưa khô? Không dùng cái này, dùng chổi đi. Cây lau nhà của tớ chính là chổi đấy. Cậu dùng cây lau nhà để quét nhà. Không phải chứ Cô ấy cầm một chiếc giày thắt lưng da Ở trên ghế sofa lên Vùng vẩy Thắt lưng da thì thế nào Tôi sợ hắn lại thích thì chết Thế nào bây giờ Có cái gì như gậy đánh bóng chẳng hạn Có vợt cầu lông Được đấy Tôi và Tử Ngọc bắt đầu cố thủ Từ lúc 10 giờ đến tận 12 giờ đêm Mà ngoài ban công vẫn không hề có chút động tĩnh nhỡ hắn không đến thì sao Từ Ngọc nói Đúng lúc này Điện thoại bỗng nhiên déo chuông khiến chúng tôi hoảng hồn Từ Ngọc nghe điện thoại Là vũ vô quá Cô ấy nói Tôi dự đầu vào ghế sofa Giá mà có văn lâm ở đây thì tốt biết mấy Tôi đang hơi sợ Bỗng ngoài bàn công xuất hiện một bóng người Hắn xuất hiện rồi Cậu mau cúp máy đi Tôi nói nhỏ với Từ Ngọc Tên đó trèo lên ban công khi tha thì thua lấy chiếc áo lót màu đỏ của Từ Ngọc tôi lập tức xông ra ban công hớt hải cầm chiếc ghế ném vào hắn ghế ném không trúng Từ Ngọc lại cầm chiếc vượt cầu lông ném vào hắn tên đó sợ quá bỏ chạy Từ Ngọc lại tiện tay bứa tập tạp chí ném theo tên đó bắt đầu cuống ngã nhào một cái ngã cả người xuống lằn can tầng một rồi lăn xuống đất chúng tôi vội chạy xuống dưới tầng tên trộm áo lót đã bị mấy người đàn ông tóm giữ Trên tay vẫn còn cầm chiếc áo lót màu đỏ Nhưng thật bất ngờ Phóc dáng của hắn lại không tệ lắm Hơn 30 tuổi da trắng ngần Tóc cắt mái bằng Có người báo cảnh sát Nên cảnh sát lúc này đã có mặt Yêu cầu tôi và từ Ngọc đến sở cảnh sát để lấy khẩu cung Tên ăn trộm áo lót Đang cuối gẳng mặt ủ rũ ngồi một góc Tôi có chút hối hận Bởi không ngờ sự việc này Lại kéo dài mãi tới hơn nửa đêm Hơn nữa Nếu như lúc nãy tiền ăn trục này bị ngã từ trên tầng hai xuống mất mạng, thì tôi và Từ Ngọc bỗng trở thành kẻ giết người. Dù có thể nói là tự vệ, nhưng một người không đáng chết vì một cái áo lót đâu. Cái áo lót này là của ai? Viên cảnh sát trực bàn hỏi tôi và Từ Ngọc. Của tôi? Từ Ngọc ngượng ngùng trả lời. Nó sẽ được điều lại để làm bằng chứng tại tòa án. Bằng chứng tại tòa án? Tôi và Từ Ngọc nhìn nhau. Đây là tang vật chứng thực anh ta đã ăn trộm. Viên cảnh sát chỉ gã đàn ông. Tôi, tôi không tố cáo anh ta nữa. Từ Ngọc nói. Không tố cáo nữa. Viên cảnh sát hỏi lại. Đúng thế, giờ tôi có thể cầm chiếc áo lót này đi được chưa? Tên ăn trộm cảm động đến nỗi khóc giống lên. Tôi và Từ Ngọc cùng rời khỏi sở cảnh sát. Cô ấy vứt chiếc áo lót đỏ vào thùng rác. Chết rồi, đó là chồng của bạn thảo mà Sắc mặt từ Ngọc tái xanh Có phải lúc nãy tớ dùng được tập bản thảo để ném tên trộm không? Từ Ngọc hỏi tôi Tớ cũng nhìn không rõ Hình như có mấy trang là bản thảo thì phải Sao cậu không ngăn tớ lại chứ? Đó là bản thảo của Vũ vô quá đấy Từ Ngọc khóc nức nở Cậu chắc chứ Những tờ bản thảo đó có chữ không? Từ Ngọc trộm tay tôi hỏi Tớ cũng không để ý, hình như là trắng trơn thì phải. Đúng rồi, có lẽ là trắng trơn thôi. Cô ấy thở dài một hơi. Khi về đến nhà thì đã gần hai giờ sáng. Liệu tên ăn trộm đó có cải tà quy chính, sửa đổi tính ăn trộm không nhỉ? Tôi nghĩ chắc là không. Bệnh yêu đồ vật cũng là một dạng ám ảnh. Nếu như không thể ăn trộm áo lót, cuộc sống anh ta sẽ mất đi ý nghĩa. Tôi ngồi trên bàn ăn ghép tranh. Mãi đến tận 4 giờ sáng, vừa hay được 4 viên xung quanh bức tranh. Đúng lúc đó, Từ Ngọc đến tìm tôi, trên tay cầm tập bản thảo bẩn nhèm nhướt, khóc ngắt lên ngắt xuống. Những tờ giấy ấy không phải trống trơn, mà đó là một nửa cuốn tiểu thuyết mà anh ấy viết, hẹn sáng mai sẽ nộp cho tòa soạn. Từ Ngọc nói, "Các cậu cãi nhau à?" Tớ về nhà, thấy Vũ Vu Qua đang hầm hầm ngồi đợi, anh ấy giận dữ quá. Anh sợ em xảy ra chuyện nên mới vội vàng từ tòa soạn về, nào ngờ đến cổng tòa nhà, thấy bản thảo cuốn tiểu thuyết mà mình viết, nó rơi đầy trên đất, có tờ rơi xuống rãnh nước, có tờ lại vướng trên lan can. Còn nữa, phần lớn bản thảo không thấy đâu cả. Tớ bảo trong lúc vội vàng đã lỡ tay cầm nhầm tập bản thảo để ném tiêm ăn trộm. nhưng anh ấy không chịu nghe tớ giải thích, anh ấy đã phải mất rất nhiều thời gian để viết cuốn tiểu thuyết ấy. Đúng là tại tớ hết Thế sao cậu lại ở đây Anh ta đuổi cậu đi à Anh ấy không đuổi tớ Mà tớ muốn bỏ đi Tớ không muốn anh ấy lại đi Nên mới phải đi thế này Từ trước đến giờ Chưa bao giờ anh ấy nóng nảy và giận dữ như vậy Tớ sợ anh ấy bỏ tớ lắm Không đâu Tôi ăn ủi cô ấy Lần này tớ yêu thật lòng lắm Tư ngọc khóc nhẹ ngào Tớ biết, chính vì thế nên cậu mới lép dế Tối nay tớ ở đây được không? Đương nhiên là được, ngủ cùng tớ nào? Tôi hỏi Tay cậu cầm cái gì đấy? Những tờ bản thảo tớ thấy trên đường Cậu ấy có viết bản thảo không? Tớ muốn chép lại cho anh ấy Trong nhà tớ làm gì có giấy viết bản thảo chứ? Thôi cậu đi ngủ đi, mặc kệ tớ Sáng mai tớ không phải đi làm cậu đang ghép tranh à? Cô ấy đứng nhìn bức tranh tôi đang ghép giờ. Chẳng biết bao giờ mới có thể ghép xong đây. Đây là nhà hàng của tớ và Văn Lâm. Tớ thường lo khi tớ ghép xong rồi thì bọn tớ đã chia tay. Cậu có muốn cưới anh ấy không? Đó là chuyện không thể. Người đàn ông khi đã trải qua một lần hôn nhân rồi sẽ không kết hôn lần thứ hai đâu. Không thể phạm lỗi lầm hai lần được mà. Cậu có bao nhiêu tuổi thanh xuân? Để có thể sống hư ảo kiểu như thế này." Từ Ngọc hỏi tôi. "Ồ, chẳng có nhiều, chỉ là tớ sẽ không gối hận thôi." Tôi đưa cho Từ Ngọc bộ đồ ngủ. "Lần đầu tiên chúng ta cùng cùng nhau ấy nhỉ?" Tôi chiều cô ấy. Thật ra nên nói, trên chiếc giường này, đây là lần đầu tiên tôi không ngủ một mình đến tận sáng. Chắc Vũ Vô Quá vẫn đang ngồi viết bản thảo. Từ Ngọc đặt chiếc máy nhắn tin ở bên gối. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy Tôi đã không thấy từ ngọc đâu rồi Trên bàn ăn có một tờ giấy Là cô ấy viết cho tôi Tôi nhớ vũ vô quá quá tớ về đây Tôi đã sớm biết cô ấy là một người nhát gan như vậy Làm sao dám bỏ nhà mà đi chứ Điện thoại đổ chuông Tôi cho rằng đó là từ ngọc Nhưng hóa ra là văn lâm Tối qua em đi đâu thế Anh hỏi Anh đến tìm em mà Tối qua em đi bắt tiền trộm áo lót phụ nữ. Có kẻ lấy trộm áo lót của em sao? Không, là một phan cuồng của từ Ngọc thôi. Em không sao chứ. Giá mà anh ở đó thì tốt biết mấy. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, hắn bị lôi đến sở cảnh sát rồi. Chỉ là trong giây phút đó, em rất muốn có anh ở bên. Tối nay anh ăn cơm cùng em nhé. Phải chờ đợi một quãng thời gian sờ sáng đến tối. Quả thực quá dài. Cả cuộc sống của tôi chỉ là chờ và chờ đợi. Đợi Văn Lâm tìm tôi. Đợi anh ấy đến gặp tôi. Chúng tôi cùng ăn tối ở một nhà hàng Pháp, khu Trung Hoàn. Nhà hàng này đậm chất Pháp. Sao anh lại biết đến nhà hàng này? Tôi hỏi. Có một đồng nghiệp giới thiệu cho anh. Sao? Đương nhiên không bằng nhà hàng của chúng ta rồi. Tôi cười nói Hứa với anh Lần sau đừng có đi bắt trộm nữa nhé Bất kể trộm gì cũng không được bắt Hiểu chưa Văn lâm nói Anh có thể bảo vệ em suốt đời được sao Anh không bao giờ rời xa em Anh ấy nói Chỉ tiếc Em không thể mãi mãi ở bên anh Tại sao Chẳng phải anh nói Tuổi thành xuân của người con gái có giới hạn sao Em sẽ ở bên anh đến khi em tròn 30 tuổi. Tại sao lại là 30? Bởi quãng thời gian trước khi phụ nữ bước vào tuổi 30 là quãng thời gian đẹp nhất. Sau đó em sẽ phải toàn tính cho cuộc đời của mình. Bầu trời phía trên lầu đài tuyết. Anh có một món quà tặng cho em đây. Đêm hôm đó khi Văn Lâm chuẩn bị rời đi đã nói với tôi như vậy. Quà gì vậy? Hôm nay anh thấy nó ở một cửa hàng đồ mỹ nghệ. Anh ấy rút từ trong túi ra một chiếc hộp bằng nhung. Bên trong là một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là một quả cầu nhỏ trong suốt. Bên trong là một con bọ cạp. Tặng người có trỏng sao bọ cạp như em là thích hợp nhất. Anh ấy đeo lên cổ giúp tôi. Bọ cạp cô độc lắm. Tôi nói. Có anh rồi, em sẽ không còn cô độc nữa. Anh ôm tôi vào lòng. Em không muốn để anh đi đâu cả. Tôi ôm chặt lấy anh. Nhưng tôi cũng hiểu anh không thể không về nhà. Sinh nhật em năm nay, anh có ở bên em không? Tôi hỏi. Anh gật gật đầu và tôi hài lòng buông anh ra. Buổi học ngày hôm nay, trần Định Lương bị cảm cúm. Nước mắt nước mũi chảy ràn ruộng. Anh đã tìm thấy bài hát đó chưa? Tôi hỏi anh ta. Tìm không thấy. Tôi thấy đổi chút thất vọng Giày chuyển của cô đẹp quá Anh ta nói Cảm ơn anh Là bọ cạp à Đúng thế Tôi quay người định bước đi Tôi chỉ tìm thấy lời bài hát Anh ta lấy một tờ giấy từ trong cặp ra Nhưng lời bài hát lại bằng tiếng Pháp Trần định Lương nói Tôi không biết tiếng Pháp Tôi biết tôi có thể dịch cho cô nghe Cảm ơn anh. Anh ta ho vài cái. Có thể tìm chỗ nào đó ngồi đã được không? Tôi muốn uống một cốc trà chanh mật ong thật nóng. Tôi có hẹn với bạn dùng bữa ở nhà hàng quanh đây. Anh cùng đi nhé. Tôi hẹn từ Ngọc sau khi tan học đến gặp tôi. Cũng được. Trong nhà hàng, anh ta gọi một cốc trà chanh mật ong nóng. Tôi nóng lòng muốn nghe anh ta đọc lời bài hát cho mình. Nhưng anh ta lại rút khăn tay ra. Làu hết mắt lại mũi Sao nào Tôi rốt ruột Bị cảm nặng mấy hôm rồi Rồi chợt nhận ra mình đã hiểu nhầm ý Anh ta nghiền cười Lời bài hát này quan trọng với cô đến thế sao Tôi chỉ cười nhẹ không nói Được rồi Anh ta uống một ngụm trà chanh mật ong rồi bắt đầu Nghe này Đại ý lời bài hát như sau Em sẽ mãi mãi được anh Bắt đầu từ những ngày hôm nay, khi anh không còn bên em nữa, em đã đánh mất chính bản thân mình. Khi em cố nghe thêm một lần nữa bài hát ấy, em không thể dối lòng thêm một phút giây nào nữa. Tình yêu của đôi ta lẽ nào chỉ là mộng ảo. Chỉ vậy thôi sao? Còn có một câu nữa, anh ta lau nước mắt rồi tiếp. Em sẽ mãi mãi đợi anh. từ Ngọc đứng đằng sau Trần Định Lương. Sợ đến mức không dám ngồi xuống Để tớ giới thiệu cho cậu biết nhé Đây là Trần Định Lương Giáo viên hướng dẫn của tớ Còn đây là Từ Ngọc Người mẫu Anh ấy đang đọc lời bài hát cho tớ nghe Thế mà tớ cứ tưởng hai người Đang tán tỉnh nhau kia đấy Từ Ngọc nói Sao anh lại có lời bài hát Tôi hỏi Trần Định Lương Không biết ai đó chép ra rồi tặng tôi Hay tôi chết ra định tặng ai đó cũng chẳng biết nữa Chuyện lâu quá rồi Cho cô này Đây hình như không phải là nét chữ của anh Thế thì là người khác viết tặng cho tôi Người đó còn đợi anh nữa không? Tôi vừa cười vừa hỏi Trần Định Lương dùng khăn tay lau nước mũi Đã mười mấy năm rồi còn gì Chắc người ta đi lấy chồng từ lâu rồi Làm gì có ai mãi mãi đợi một ai đó chứ Có một số phụ nữ có thể mãi mãi đợi một người đàn ông. Tôi nói. Phụ nữ thì được, chứ đàn ông thì không thể. Sao đàn ông lại không thể làm được? Bởi đàn ông là đàn ông mà. trần Định Lương cười lắc đầu. Tôi không phục bộ dạng chắc như đỉnh nóng cột của anh ta. Anh không làm được, nhưng điều đó không có nghĩa tất cả những người đàn ông khác đều không làm được. Có người đàn ông nào đó đợi cô sao? Anh ta hỏi vạn lại tôi Chuyện đó chẳng liên quan gì đến Vấn đề chúng ta đang thảo luận Cô từng thử đợi Một người đàn ông rồi Liên quan gì chứ Khi đợi một người nào đó Liệu cô có lên giường cùng với Một người đàn ông khác không Như thế có vẻ không phải là đợi nữa rồi từ Ngọc nói Nhưng đàn ông không thể Cứ thế mà đợi chay Không lên giường cùng với những người phụ nữ khác Chân Định Lương lại cầm khăn tay lên lau mũi. Anh không thể vừa đũa cả nắm thế được. Tôi nói, đúng thế. Nhưng tôi là đàn ông, vì thế tôi mang đậm tính chất đại diện cho cánh mày râu, và tôi cũng không phát ngôn cho giới phụ nữ. Đàn ông có thể vừa đợi được một người phụ nữ vừa lên giường cùng với những người phụ nữ khác sao? Từ Ngọc hỏi. Thậm chí kết hôn cũng có thể ấy chứ? Hai chuyện đó chẳng có gì gọi là xung đột với nhau cả. Không có gì xung đột sao? Tôi cười khẩy. Đương nhiên, vì thế đàn ông mới có thể yêu hai người phụ nữ cùng một lúc. Tôi bị á khẩu. Có lẽ Trần Định Lương đã nói đúng. Anh ta là đàn ông, đương nhiên sẽ hiểu đàn ông hơn tôi. Thế nên có thể giải thích vì sao Văn Lâm có thể sống cùng lúc với hai người đàn bà. Hóa ra đàn ông cảm thấy hai chuyện này chẳng có gì khúc mắc với nhau cả. Nếu như những gì anh ta nói là đúng, vậy thì trên thế giới này chẳng có một người đàn ông nào sẽ mãi mãi đợi được một người phụ nữ đâu. Tư Ngọc nói. Thế lại không đúng. Trần Định Lương dùng khăn tay lau mắt. Vẫn có người đàn ông mãi mãi đợi được một người phụ nữ. Anh ta tiếp tục. Thật sao? Tôi ngạc nhiên bởi vì bỗng chốc anh ta lại tự phản biện chính mình bởi anh ta không tìm được người phụ nữ nào khác anh ta nói một cách nhẹ tê nếu tất cả đàn ông đều giống anh thì trên thế gian này sẽ chẳng còn một tình yêu đau đớn đến tàn nát ruột gan nữa mất từ ngọc nói cô tin có tình yêu như vậy chứ trần định lương hỏi từ ngọc cô ấy gật gật đầu chính vì thế Nên cô mới là phụ nữ Trần Định Lương nói Từ Ngọc vẫn còn muốn tranh luận với anh ta Tôi đói rồi Gọi đồ ăn nhé Tôi nói Tớ muốn ăn bánh mì ý thịt băm Từ Ngọc nói Còn anh thì sao Tôi hỏi Trần Định Lương Tôi không làm chứng ngại vật của hai cô đấy chứ Tôi lắc đầu Tôi muốn gọi thêm một cốc trà chanh mật ong thật nóng Anh muốn ăn gì Không ăn Sau khi uống xong cốc trà chanh mật ong thứ hai trần Định Lương ngủ luôn trên ghế Có lẽ do vị kẹt mũi Mà anh ta ngáy liên tục Miệng hơi há ra Ngả người về phía Từ Ngọc Có cần gọi anh ta dậy không? Từ Ngọc hỏi tôi Không cần đâu Có vẻ anh ta cảm nặng quá Cứ để anh ta ngủ một lát Cậu vào vũ vô quá đã bình thường hóa quan hệ rồi chứ Đêm tớ bỏ đi ấy anh ấy đã thức suốt đêm cuốn tiểu thuyết đó xử lý thế nào anh ấy viết lại từ đầu từ ngọc lấy một cuốn sách từ trong túi ra đây là cuốn sách mới của anh ấy nhanh thế à đây là tập cuối của bộ tiểu thuyết dài kỳ đó từ ngọc nói vẫn là nhà xuất bản đó sao chẳng phải cậu nói nhà xuất bản ấy tồi lắm mà chồng bìa sách của vũ vô quá không hấp dẫn giấy in mực cũng ưu inh to và rẻ tiền. Chẳng còn cách nào khác, mấy nhà xuất bản tiếng tăm kia chỉ chăm chăm tìm những tác giả danh tiếng, chứ không chịu đào bới những nhân tài mới. Đấy chính là tổn thất của bọn họ. Có điều chỉ cần tác phẩm tốt, nhất định sẽ có người tán thưởng." Từ Ngọc nói với vẻ tràn đầy tự tin. "Ừ, để tớ về đọc xem thế nào. Câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết này hấp dẫn lắm, tớ đọc đi đọc lại mấy lần liền đấy." Chúng tôi cùng ngồi tán gẫu hơn một tiếng đồng hồ Mà Trần Định Lương vẫn ngủ ngon lành trên ghế Tiếng ngáy ngày càng to hơn Tôi chỉ sợ anh ta bị nghẹt thở Tôi dùng sức vỗ vào cánh tay anh ta Anh ta khẽ nhuyến mắt Anh tỉnh ngủ chưa? Tôi hỏi Ồ, tôi xin lỗi Anh ta tỉnh lại, suốt phí ra chuẩn bị tính tiền Tôi đã trả rồi Tôi nói Cảm ơn cô, để tôi đưa cô về nhà Từ Ngọc sống ở khu Trung Tây Có thể tiện đường đưa cô ấy về được không? Đương nhiên là được rồi Ở nhà chắc anh không có người phụ nữ nào đang đợi đấy chứ Từ Ngọc cố ý chọc máy Sự trả thù của đàn bà ghê gớm thật Trần Định Lương lắc đầu đau khổ Trần Định Lương đưa chúng tôi về nhà bằng xe của mình Trông thấy cuốn sách trên tay tôi Anh ta hỏi Vũ vô quá Tôi từng đọc sách của anh ấy Thật sao? Từ Ngọc hào hứng hỏi lại Viết cũng được lắm Vũ vô quá là bạn trai của từ Ngọc Tôi nói Thật sao? Cho tôi mượn cuốn sách này được không? Trần Định Lương hỏi tôi Được chứ, để anh đọc trước vậy Tôi nói Sao anh lại đọc sách của Vũ vô quá? Từ Ngọc hỏi Qua một bùng binh Chiếc xe của Trần Định Lương cứ thế Bon bon về hướng Tây Hoàn. Chẳng phải anh nên để tôi xuống trung hoàn trước sao? Tôi nói Ồ tôi quên mất Không sao Đưa từ Ngọc về trước vậy Cô hỏi tôi sao lại đọc sách của Vũ Vô Quá à? Anh ta quay sang hỏi từ Ngọc Đầu tiên tôi bị hấp dẫn bởi cái tên Vũ Vô Quá Tôi bật cười Cô cười cái gì? Trần Định Lương hỏi tôi Anh có biết cái tên Vũ Vô Quá có ý nghĩa gì không? Châu nhị. Tư Ngọc phéo tôi một cái đầu điếng. Là vũ trụ không có lỗi. Tư Ngọc nói. Là trục phú có lỗi sao? trần Định Lương cười phá lên. Tư Ngọc tức xỉ khói. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Vũ vô quá viết về con người đi xâm lược một tiểu tinh cầu nhỏ bé. Vũ trụ không có lỗi. Chỉ con người mới có lỗi. Chính vì thế mà anh ấy đã sủng bút danh này. Tìm tới đi bút xanh này hay lắm đấy kiểu gì cũng hót tôi cười nói cái đó tôi biết chứ từ ngọc đáp ý cười có điều bìa cuốn sách này thiết kế chán quá trần định lương cà thán tôi cũng biết nhưng cũng chẳng còn cách nào bọn họ có bỏ tiền ra để thuê người thiết kế đâu từ ngọc buồn rầu nói cuốn sau tôi sẽ thiết kế cho trần định lương nói thật á Từ Ngọc mừng rỡ tới mức vồ lấy cánh tay của Trần Định Lương. Anh ấy đòi phí cao lắm đấy. Tôi nói Yên tâm, free. Anh ta thủng thẳng nói Anh tốt quá, lúc nãy tôi đã hiểu lầm anh rồi. Từ Ngọc tấm tắc nói Sau khi đưa Từ Ngọc về, Trần Định Lương mới đưa tôi về nhà. Vừa về đến nhà, tôi liền nhận được điện thoại của Từ Ngọc. Cái tay Trần Định Lương ấy có phải thích cậu không? Cậu cảm thấy thế à Anh ta cố tình đi nhầm đường Đợi đưa cậu về sau cùng Rõ ràng là muốn được ở một mình bên cạnh cậu Đúng không Tối nay tớ mới quen anh ta Thế mà anh ta đã tình nguyện thiết kế Bỉa miễn phí cho vũ vô quá Chuyện này không thể nói là vì tớ được Phải không Tớ cũng mới gặp anh ta lần thứ hai thôi Thế thì là tiến xét ái tình rồi Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi Cậu có rắc rối rồi đấy Anh ta cùng ngày tháng năm sinh với mình đấy Thế á? Tớ cũng rất ngạc nhiên Giới thiết kế thời trang Liệu có phong lưu không nhỉ? Có vẻ tay trần định lương này Rất am hiểu phụ nữ Tôi nói Cậu không nên từ chối anh ta đâu nhé từ Ngọc cảnh cáo tôi Tại sao? Nếu từ chối Anh ta sẽ không thiết kế bìa giúp vũ vô quá nữa Dù không thích Cậu cũng hãy miễn cưỡng quà quyết với anh ta nhé Xin cậu đấy Làm gì có chuyện ấy được chứ Sao cậu chỉ nghĩ riêng cho mình thế Thật ra Tớ cũng nghĩ tốt cho cậu thôi Cậu nghĩ mình còn trẻ lắm sao Đàn bà con gái Cuối cùng ai cũng phải lấy chồng hết Làm sao cậu biết Trần Định Lương không phải là người đã có vợ Tớ không thể phạm lỗi lầm hai lần đâu Tôi bỏ tờ giấy có viết lời bài hát của Trần Định Lương xuống phía dưới bức tranh đàn ghép giờ. Tôi từng nói, đến năm 30 tuổi sẽ rời xa văn lâm. Điều đó lẽ nào có sự trùng khớp khéo léo nào đó với sự xuất hiện của một người trùng ngày sinh với tôi. Cho đến thời điểm hiện tại, anh ta không phải là kẻ đáng ghét và dựa vào trực giác của người phụ nữ, tôi nhận ra anh ta cũng chẳng ghét bỏ gì tôi. Phụ nữ lúc nào cũng thích có đàn ông vây quanh. Đặc biệt là những người đàn ông phong độ chứ. Tôi cởi sợi dây chuyển ra, lắc qua lắc lại dưới ánh đèn. Con bọ cạp trong quả cầu thủy tinh kia là tôi. còn quả cầu thủy tinh là Văn Lâm. Trên thế gian này, sẽ chẳng có một người đàn ông nào bảo vệ tôi, giống như anh ấy đã và đang làm. Một người thôi với tôi thế là đủ. Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông. Tôi cầm điện thoại lên, thì bên kia lại cúp máy. Kiểu nháy máy này, Dạo này tôi hay gặp phải. Một buổi trưa của mấy hôm đó, tôi nhận được một cú điện thoại. Alo, là ai đấy? Tôi là vợ của đường Văn Lâm. Đầu bên kia điện thoại là một giọng người phụ nữ. Tôi sững sờ. Những cuộc điện thoại nháy máy trước đây đều là của tôi. Cô ta nói. Cô và đường Văn Lâm qua lại với nhau bao lâu rồi? Chị Đường... Tôi không hiểu chị đang nói gì vậy Tôi chỉ có thể phủ nhận tất cả Cô không thể không biết gì Tôi và Văn Lâm bên nhau 10 năm rồi Kết hôn cũng đã được 7 năm bốn năm nay Anh ấy đã thay đổi rất nhiều Tôi biết ngày nào anh ấy cũng nói dối tôi Cô và anh ấy quen biết nhau như thế nào Tôi có thể giữ cho mình một chút bí mật riêng tư được không Riêng tư Cô ta cười nhạt Tôi tin hai người không đến nỗi làm mấy chuyện động trời đâu nhỉ. Cô ta quả thật rất biết xỉ nhục người khác. Anh ấy yêu cô không? Cô ta hỏi tôi. Chuyện này tôi không thể trả lời thay anh ấy. Anh ấy đã không còn yêu tôi nữa. Cô ta lạnh lùng nói. Sự bình thản và thẳng thắn của cô ấy như thế khiến tôi cảm thấy thật hối hận. Cô có thể hứa với tôi. Không đem chuyện hôm nay kể với anh ấy được không? Cô ta nói Tôi hứa Điện thoại tắt Tôi ngồi trên bàn ăn Cầm những mảnh ghép của bức tranh lên Tôi cho rằng mình sẽ khóc Vậy mà không phải Cái ngày này cuối cùng cũng đã đến Và nó cũng đã tháo gỡ tất cả mọi nghì hoạt từ trước đến nay của tôi Rằng Văn Lâm đã không đồng thời yêu cùng lúc hai người đàn bà Anh ấy chỉ yêu mình tôi Đến chiều tối Văn Lâm gọi điện Anh ấy nói tối nay sẽ ăn cùng với tôi Chúng tôi ngồi ăn ở một nhà hàng chim quay Tinh thần của Văn Lâm rất tốt Anh ấy vừa kiếm về cho công ty Một khoản tiền khá lớn Tôi thật sự lo sợ Buổi tối hôm nay là lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt Tôi không biết Người đàn bà kia sẽ hành động những gì Tôi căng thẳng dựa vào người Văn Lâm Gác một chân mình lên đùi anh ấy Tôi đã hứa với cô ta Không kể chuyện ngày hôm nay cho Văn Lâm nghe. Tuy tôi chẳng buộc phải tuân theo lời hứa ấy. Nhưng tôi không hy vọng cô ta coi thường mình. Cho rằng tôi muốn một chuyện ấy để cầu kích cô ta. Sáng hôm sau, Văn Lâm không gọi điện thoại cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng. Đến chiều, cuối cùng anh ấy cũng gọi đến. Sao em không nói gì cho anh? Anh ấy hỏi tôi. Tôi đã quá ngây thơ. Vốn dĩ cho rằng... Cô ta bảo tôi không được nói cho văn lâm Và cô ta cũng sẽ giữ bí mật ấy Tối hôm qua Cô ấy như một người điên vậy Anh ấy nói Làm thế nào bây giờ? Anh ấy trở mặt hồi lâu Có phải sau này không gặp em nữa? Tôi hỏi Chờ một thời gian anh sẽ tìm em Tôi buông điện thoại xuống Lo sợ anh ấy sẽ không tìm tôi nữa Buổi tối tôi phải đi học lớp thiết kế Trần Định Lương cho chúng tôi vẽ bản pháp thảo thiết kế Tôi vẽ một bộ quần áo đầm buổi tối màu đen có hai dây Dây đai đó được tạo thành từ những viên ngọc giả Chiếc váy đó hở lưng Sau lưng có một nơ con bướm rất to Tâm trạng tôi đang rất tồi tệ Nên đã lãng phí rất nhiều giấy vẽ Bộ váy vẽ xong rồi Nhưng nó vẫn chẳng hề giống với những gì tôi tưởng tượng Tôi bực tức voi tròn tờ giấy vẽ ném thẳng vào sọt rác. Sau khi tan học, tôi rời khỏi phòng học. Trần Định Lương đuổi theo tôi. Tôi đọc xong sách của Vũ vô quá rồi, trả lại cho cô đây. Tôi thấy trên tay anh ta không hề có gì cả. Tôi để trên xe. Cô có muốn quá giang không? Hình như hôm nay tâm trạng của cô có vẻ không tốt. Vừa lái xe, anh ta vừa nói. Tâm trạng của người phụ nữ không tốt, không cần bất cứ một lời giải thích nào cả. Tôi nói Đến cổng khu nhà, tôi xuống xe Đợi một chút Anh ta chạy ra phía sau thùng xe, bê ra hai quả dưa hấu to Hôm nay tôi về thăm mẹ, bà ấy gửi cho tôi Mình tôi không thể ăn hết nên tặng cô một quả Cảm ơn anh Tôi đưa tay đón lấy Quả dưa này nặng lắm Để tôi bê rủ cô lên nhà Hóa ra Anh ta định lợi dụng quả dưa để vào nhà tôi trần Định Lương để quả dưa Trong tủ lạnh Trông thấy bức tranh ghép của tôi Anh ta nói Đã ghép được một phần năm rồi hả Tôi nhìn đồng hồ đeo tay Là 10 giờ 5 phút Giờ này chắc Văn Lâm vẫn đang ở công ty Vợ cũ của tôi hôm nay cưới trần Định Lương nói Hóa ra anh ta từng ly hôn ngày hôm nay đối với anh ta chắc cũng không phải là ngày tốt lành gì. chúng tôi cùng ngày sinh tháng đẻ, không ngờ lại có tổng trạng tồi tệ cùng ngày. sao anh không đi dự đám cưới? cô ấy không mời tôi. thế sao anh biết cô ấy cưới? hôm nay mẹ tôi nói cho tôi biết, quan hệ giữa vợ trước của tôi và mẹ tương đối tốt. trần định lương cười khổ sở. thế hai người ly hôn. Không phải vì nguyên nhân mẹ chồng nàng dâu Tôi cười nói Là do tôi Tôi đúng là không hiểu chuyện hôn nhân Tôi cũng không hiểu hôn nhân là gì Nhưng hiểu ly hôn là thế nào Tôi không hiểu lắm Nên muốn nghe xem anh ta biện luận như thế nào Ly hôn thực sự là một việc làm quá đau khổ Văn Lâm liệu có đồng cảm với suy nghĩ ấy không nhỉ Chia tay khó hơn kết hợp nhau nhiều Không còn sớm nữa rồi, tôi về đây Cảm ơn quả dưa của anh Xuyết nữa tôi quên Còn cuốn sách của Vũ vô quá nữa trần Định Lương đưa cuốn sách cho tôi Hay không? Hay lắm Có điều vẫn chưa phải cây bút sắc sảo Trên đời này Có mấy kẻ là cây bút sắc sảo chứ trần Định Lương đi rồi Tôi cảm thấy thật cô độc tột độ Không ngờ anh ta lại có thể cho tôi Chút cảm giác ấm áp như vậy Tôi ngồi lặng lẽ ngắm kim đồng hồ chậm chậm quay. Vậy là đã ba giờ sáng. Giờ này chắc Văn Lâm không ở nhà hứa với vợ, anh ấy rằng không còn gặp mặt tôi nữa. Tôi vội vàng thay quần áo chỉnh tề, đứng dưới tòa nhà của công ty Văn Lâm. Cứ đi đi lại lại ở đó. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ hành động một cách ngu ngốc đến vậy. Thậm chí giờ đây, tôi còn không biết văn phòng của anh ấy ở tầng mấy. Trên phố chỉ có mình tôi, đêm dài tịch liêu Tại sao tôi không chịu tin, không chịu quên đi mối tình này, sớm muộn rồi cũng sẽ bị đến ngày diệt vòng chứ? đây chẳng qua chỉ là một việc làm quá đau khổ mà thôi. Tôi không nhớ mình đã đi đi lại lại trên phố bao lâu. Cuối cùng thấy mấy người đàn ông đi từ trong ngân hàng ra, nhưng không có Văn Lâm. Có lẽ đêm này anh ấy không phải chứ. Mười phút nữa qua đi, cuối cùng tôi cũng thấy Văn Lâm bước ra từ ngân hàng. Anh ấy cũng thấy tôi. Sao em lại ở đây? Em nhớ anh. Tôi bổ nhào vào lòng anh. Buộn thế này mà còn không chịu ngủ sao? Em không ngủ được. Có phải anh định sau này không gặp em nữa. Đúng không? Để anh đưa em về nhà. Bốn giờ sáng, khu trung hoàn vẫn tịnh không một bóng người. Chỉ có lác đác vài tuyến xe khách. Chúng tôi nắm tay nhau. Giây phút này đột nhiên tôi có cảm giác. Vàng lầm sẽ không bao giờ rời xa tôi Có phải em đã dọa anh hết hồn phải không? Tôi hỏi Cũng may anh không mắc bệnh tim Anh cười khổ sở Xin lỗi anh Đáng lẽ em phải nói chuyện cô ấy gọi điện thoại cho em với anh Dù gì cô ta cũng đã biết rồi Anh có hứa với cô ấy sẽ không gặp em nữa không? Những việc anh muốn làm từ xưa đến nay Không ai có thể ngăn cản được Vậy có nghĩa là anh không muốn ly hôn, chứ không phải anh không thể ly hôn, đúng không? Một người phụ nữ đã 37 tuổi, em nói xem, ly hôn rồi cô ấy có thể đi đâu. Ồ, hóa ra là như vậy, em rất muốn ước người 37 tuổi kia là em. giây phút ấy tôi mới hiểu, hóa ra số tuổi của đàn bà cũng khó có thể trở thành kẻ bảo hộ cho người ấy trong một giai đoạn hôn nhân. Chúng ta sau này phải làm sao?" Tôi hỏi Văn Lâm. "Từ này về sau, em đừng dùng họ Châu để nhắn tin cho anh mà hãy dùng họ từ nhé." "Sao em phải đổi họ?" Tôi cay đắng hỏi. "Chỉ là anh trượt nhớ ra thôi. Bạn gái thân của em chẳng phải họ Từ sao?" "Thôi được, vậy từ giờ em họ Từ, là Mr. Từ hay là Miss Từ đây?" Tôi cười lạnh nhạt. "Tùy em." Nhưng tốt nhất không nên lưu số điện thoại lại Sao anh lại sợ cô ấy đến thế Anh không muốn ai phải chịu tổn thương cả Văn Lâm đặt hai bàn tay lên vai tôi nói Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu Thôi được, em sẽ thay đổi số điện thoại Tôi đầu hàng rồi Khi nghe anh ấy nói Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu Còn tìm tôi đã mềm nhũn Đã ghép được một phần năm rồi đấy, thành tích được đấy chứ. Văn Lâm nhìn bức tranh đang ghép dở của tôi nói. Bức tranh đã hiện lên một nửa nhà hàng, chỉ có điều có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ có được nhà hàng của riêng mình nữa. Sau khi Văn Lâm rời đi, tôi nằm vật ra giường. Bất kỳ một người phụ nữ có chú thông minh nào cũng hiểu lúc này đây, cần phải rút lui. Nếu không, khi tuổi thành xuân biến mất, thì cô ta sẽ mãi mãi chỉ có thể là một người tình vụn trộn. Thế nhưng tôi lại đổi họ vì anh ấy. Thế đấy, có nhiều lúc tôi hận mình không thể tả được. Ngày sinh nhật của Văn Lâm càng lúc càng đến gần, ngày nào tôi cũng cặm cụi ghép tranh. Chủ nhật, từ Ngọc đến nhà tìm tôi, cứ trách móc tôi chỉ biết ghép tranh và ghép tranh. Có người toàn nhờ người khác ghép hộ đấy. từ Ngọc thăm dò. Tôi muốn mỗi một miếng ghép đều do chính tay mình làm. Anh ấy làm sao biết được chứ Cậu đừng có suối bể tớ Dạo này vũ vô quá lạ lắm Tư Ngọc nói Hình như anh ấy phải chịu áp lực quá lớn Cứ viết như điên Lại còn bắt đầu hút thuốc nữa Thảo nào người cậu toát ra toàn mùi thuốc lá Tớ lo lắng cho anh ấy lắm Tớ chưa từng nghe nói viết bản thảo Sẽ khiến ai đó bị điên đâu Tớ khiến cô ấy tức điên lên với cậu ấy Buổi tối, sau khi tắm, tôi lại ngồi ghép tranh. Tôi đã trông thấy bầu trời của chợ bốc, con phố chợ bốc và ba phần tư nhà hàng. Chỉ còn một phần tư nhà hàng và đôi nàm nữ. Tôi miệt mài ghép Cuối cùng đôi nàm nữ cũng đã xuất hiện. Tôi ngửi thấy mùi thơm ở tầng dưới bay lên. Hóa ra trời đã sáng. Tôi đặt nốt mảnh ghép cuối cùng vào bức tranh. Đó là ngực của người con trai. Cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tôi cũng đã quên mất. Mình tiêu tốn bao nhiêu thời gian, nhưng cuối cùng tôi cũng thấy được nhà hàng thuộc về chúng tôi. Đến lúc đó, Văn Lâm sẽ phụ trách các món ăn, còn tôi sẽ phụ trách tiếp đãi khách hàng. Sau bữa trưa, chúng tôi sẽ cùng ngồi nhàn rỗi trong nhà hàng, tan gẫu mọi chuyện trên đời. Trước khi đi làm, tôi bước vào cửa hàng bánh ngọt của chị Quách đặt bánh. Chị ấy chào hỏi tôi rất thân tình. Đây là lần đầu tiên em đặt bánh ở đây đấy nhé. Sinh nhật của bạn em chị ạ Em thích kiểu bánh như thế nào? Kiểu nào chị cũng có thể làm được, phải không? Tôi hỏi thăm dò Còn phải xem độ khó thế nào đã Tôi đưa bức tranh cho chị quét xem Có thể làm nhà hàng này không ạ? Nhà hàng này? Chị ấy sật mình Vâng, hay thôi Đúng là quá phức tạp thật Lúc nào em cần? Ngày mai ạ Sau khi tàn ca, Văn Lâm gọi điện thoại cho tôi. Tối mai anh có ở bên em không? Tôi hỏi anh. Ngày mai có chuyện gì vậy? Ngày mai là sinh nhật của anh mà. Anh quên rồi sao? Tôi cười. Quả thật anh quên mất. Anh chỉ biết giá thị trường bảng anh hôm nay bao nhiêu thôi. Vậy anh có đến không? Nếu không được cũng không sao đâu. Tôi tự an ủi mình. Ngộ nhỡ anh ấy không đến. Như thế tôi cũng dễ chịu hơn một chút Mai mấy giờ? Tùy anh Bảy giờ anh đến đón em nhé Sau khi văn lầm tắt máy từ Ngọc gọi đến vũ vùa quá Quả thật có chút vấn đề thật rồi Mấy hôm nay anh ấy không thể viết được từ Ngọc vô cùng lo lắng nói Người bình thường Cũng có lúc bị táo bón mà Mấy tuần này anh ấy không chạm vào người tớ rồi Sơn hào hải vị ăn mãi cũng phải chán chứ Cậu không nghĩ được liên thuyên Tôi phải mất cả tiếng đồng hồ Để ăn ủi từ ngọc Vừa nói vừa nghĩ xem Tối mai sẽ mặc cái gì Trong những dịp như thế này Một bộ đồ lót mới là tất yếu Tôi mua một chiếc áo body màu đen Vừa vặn hợp với chiếc váy đen mới mua của tôi Sáng hôm đó Tôi vào cửa hàng bánh ngọt lấy bánh Chiếc bánh được làm vô cùng đẹp Giống đến 80% ở nhà hàng trơ bốc Chị đã cố gắng hết sức rồi đấy Chị quét nói Đẹp lắm, cảm ơn chị Tôi đặt bánh trong tủ lạnh Giấu bức tranh đã ghép hoàn chỉnh thật kỹ rồi mới đi làm Tôi tan ca trước hai tiếng đồng hồ Đến tiệm cắt tóc để gội đầu sấy tạo kiểu tóc Trong lúc hưng phấn Tôi còn chạy đi mua cho anh ấy chai rượu vang Lúc này đã 7 giờ 15 phút rồi Tôi vội vã về nhà Văn lâm đang từ trong tòa nhà bước ra Anh đã đợi em rất lâu rồi Em... em đi gọi đâu? Anh xin lỗi Sao ạ? Bất giác, toàn thân tôi run đầy bảy Văn Lâm nhìn tôi không nói không rằng Anh nói bảy giờ Giờ mới quá mười lăm phút Em đi mua rượu đấy Em mua tặng anh Tôi lôi chai rượu từ trong túi sách ra Đưa cho anh xem Anh không thể ở bên em Cuối cùng anh ấy cũng mở miệng Tôi nhìn anh vẫn nộ Cô ấy thông báo Rất nhiều bạn bè thân thiết đến nhà ăn tối Văn Lâm nói Anh đã hứa với em rồi mà Tôi hầm hầm lườm anh một cái Rồi lao bổ về nhà Anh ấy không đuổi theo Anh ấy sẽ không đuổi theo Anh ấy phải về phòng Tôi đã uống cạn chai rượu đó Rồi còn nồn thốc nồn tháo Cầm bức tranh được giấu kỹ trong tủ quần áo ra đáng lẽ định tặng anh nhưng giờ tôi tháo khung kính ra đặt nó xuống đất đây là nhà hàng của chúng ta tôi dùng một tay gạt ngang qua bức tranh những mảnh ghép tách nhau rời ra tôi trộn chúng lộn xộn tung tóe cảm giác đó thật sự thật thoải mái tôi đã tự tay phá hủy đồ vật do chính mình làm nên anh ấy đã hủy bỏ lời hẹn ước thì tôi sẽ phá hủy lễ vật của anh phá hủy một thứ gì đó thực tế hơn dễ hơn nhiều so với phải sáng tạo ra nó Đúng rồi Trong tủ lạnh còn chiếc bánh ngọt nữa kìa Tôi lồi nó ra Hộp vẫn còn nguyên Đài nguyên kiện Bên trên còn hắt một chiếc nơ hình bướm Tôi cầm chiếc bánh tuyến nhà từ Ngọc Cô ấy mở cửa Chúc mừng sinh nhật Tôi nói từ Ngọc sững sử mất mấy giây Tôi nhét cái bánh vào tay cô ấy Xảy ra chuyện gì vậy Cô ấy hỏi tôi Tớ vào nhà vệ sinh cái đã tôi lao vào phòng vệ sinh ôm lấy buồn cầu nôn thốc một hồi lâu tôi nghe thấy từ ngọc gọi vũ vô quá đến dìu tôi bọn họ ôm tôi ra ghế sofa từ ngọc xót một cốc nước ấm đưa cho tôi chẳng phải cậu đi ăn cùng văn lâm sao từ ngọc hỏi sau khi nôn xong tôi tỉnh táo hơn rất nhiều lúc này tôi mới để ý thấy vũ vô quá đã thay đổi rất nhiều tóc tai rối bù mặt hốc hác gầy đi trông thấy Triền miệng còn ngậm một điếu thuốc. Sao anh lại trở nên thế này? Tôi không kìm lòng nổi hỏi anh ta. Hai người cứ nói chuyện đi nhé. Tôi vào trong viết lách một chút. Vũ vô quá lạnh nhạt nói. Sao anh ấy lại trở nên như vậy? Tôi hỏi từ Ngọc. Tớ chẳng nói với cậu rồi sao? Từ một tháng trước, anh ấy bắt đầu trở nên như thế. Ngày nào cũng ngất mình trong phòng để viết lách. Hôm nay còn xin nghỉ việc nói là muốn ở nhà để viết. Anh ấy có bị gặp cú sốc nào không? Tôi nghĩ chắc một tháng trước tòa soạn đã ngừng không sử dụng cuốn tiểu thuyết của anh ấy nữa. Anh ấy đã rất buồn. Anh ấy tự đặt lên vai mình áp lực lớn lắm. Nói rằng nhất quyết phải viết một cuốn sách bán thật chạy. Nhưng kết cục càng viết càng không được. Vì thế mà tâm trạng cũng ngày một tồi tệ. Ai cũng có nỗi khổ riêng của mình. Đầu tôi đau như búa bổ. Sao cậu lại uống nhiều thế? Cô ta cố ý làm vậy Tối hôm nay Cô ta đã mời rất nhiều bạn bè thân thiết Đến nhà Để dùng bữa chúc mừng sinh nhật anh ấy Khiến anh ấy không thể ở bên tớ Cậu định làm thế nào bây giờ? Tớ vốn muốn bỏ cuộc Nhưng giờ thì không thể Tớ không thể thua cô ta được Tớ phải tranh đấu đến cùng Cậu ư? Cậu dựa vào cái gì chứ? từ Ngọc hỏi Tớ biết người văn lâm yêu là tớ. Vậy sao tối nay anh ấy không ở bên cạnh cậu? Tôi không trả lời được. Đúng thế, dù anh ấy có yêu nhiều bao nhiêu, thì cũng có tác dụng gì chứ. Anh ấy đâu có thể rời xa cô ta. Suốt đời sẽ ở bên cô ta mà thôi. Châu nhị, cậu là người thứ ba mà. Câu này của từ Ngọc giống như một lời cảnh tình. Từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi nghĩ Mình là kẻ thứ ba Tôi cứ ngỡ vợ anh ấy mới là kẻ thứ ba Khiến tôi và Văn Lâm không thể ở bên nhau được Giờ nghĩ lại Quả thật quá nực cười Xin lỗi Tớ không cố ý Tư Ngọc đến bên cạnh tôi Ngồi xuống Vòng hai tay ôm lấy đầu gối nói Vì tình yêu Tớ cũng chẳng ngại ngần làm kẻ thứ ba đâu Thôi vậy Tớ và cậu đều là những kẻ chỉ hành động theo cảm tính Mà những kẻ như thế thì phải sống khổ sở là đáng lắm. Đêm này tớ ở lại đây được không? Tớ không muốn về nhà. Đương nhiên là được rồi. Cậu ngủ cùng tớ nhé. Còn Vũ vùa quá thì sao? Hai tuần nay anh ấy toàn ngủ luôn trong phòng sách. Từ Ngọc mệt mỏi nói. Tôi nằm xuống giường của Từ Ngọc, Chìm vào giấc ngủ trong cơn mơ hồ. Như ở đêm, buồn đi toilet, Tôi đành phải mò dậy vào nhà vệ sinh. Cửa phòng đọc sách vẫn mở một nửa. Tôi thấy Vũ vô quá ngồi bên bàn viết, quay lưng về phía tôi. Trên đất la liệt những tờ bản thảo bị anh ta vò viên ném xuống. Sàn phòng đọc sách giờ trở thành một bãi rác khổng lồ của một mớ giấy bản thảo in viên vò lại. Khi quay người lại trông thấy tôi, mặt anh ta vẫn chẳng có chút cảm xúc. Có thể anh ta sẽ là người đầu tiên bị điên vì viết tiểu thuyết mất. Đến sáng, tôi gọi từ ngọc dậy. Tớ đi đây. Cậu đi đâu? Không đi làm thì cạp đất mà ăn Anna. Cậu không sao chứ? Tớ quyết định chia tay với Văn Lâm. Tôi nói. Chia tay? Hình như đây không phải là lần đầu cậu nói vậy. Tư Ngọc chẳng tin lắm những lời tôi nói. Lần này là thật. Đêm qua tớ đã nghĩ thông suốt rồi. Cậu nói đúng. Tớ mới là kẻ thứ ba. Sự thực ấy không bao giờ thay đổi. Mãi mãi không bao giờ thay đổi Tôi đau khổ nói Cậu rời xa anh ấy được sao? Tớ không muốn nghe những lời nói dối của anh ấy nữa Tớ không muốn bị thất vọng thêm một lần nào nữa Bị chính người mình yêu thả thiết lừa dối Là một chuyện vô cùng, vô cùng đau lòng Tớ không biết đấy Lúc nào tớ cũng bị người yêu tớ lừa gạt Từ ngọc cười khổ sở Tạm thời, tớ sẽ chuyển về nhà ở cũ Tại sao? tôi không muốn gặp Văn Lâm Không muốn tạo cơ hội để bản thân mình thay đổi ý kiến Đúng lúc ấy Mày nhắn tin của tôi bỗng kêu lên Là Văn Lâm Tôi đi ra khỏi nhà từ Ngọc Đưa tay bấm tắt máy nhắn tin Mặc dù trong bốn năm qua Không biết bao lần chúng tôi nói lời chia tay Nhưng quả thật Chẳng lần nào chia tay thật cả Nhưng lần này không thế Lần này tôi cảm giác tuyệt vọng Những lần trước chia tay tôi đều khóc Nhưng lần này thì không Tôi trở về nhà thu dọn đồ đạc Bức trình ghép bị phá lùng tung Vẫn còn bừa bãi dưới đất Nhà hàng của tôi và Văn Lâm Mãi mãi không bao giờ xuất hiện Điện thoại reo lên Tôi ngồi đó chờ nó ngừng kêu Tôi biết đó là Văn Lâm gọi tới Điện thoại không còn reo nữa Chắc anh ấy biết Hiện giờ tôi đang rất tức giận Ngày mai kiểu gì tôi cũng lại nghe điện thoại thôi Tôi xách túi bước ra khỏi nhà Đi qua tầng bột, gặp chị Quách Cô Châu, cô đi du lịch à? Chị ấy cười hỏi tôi niềm nở Vâng ạ Cái bánh đó ăn ngon không? Tôi gật đầu, tôi chưa ăn một miếng nào cả Đến cửa hàng, Anna nói Văn Lâm có gọi điện đến tìm tôi Anh ấy càng làm vậy, càng chỉ khiến tôi nhất quyết rời xa anh Điện thoại bàn lại reo, tôi cầm ống nghe lên Em đã đi đâu vậy? Anh ấy hỏi Em quên mất không chúc mừng sinh nhật anh Chúc anh sinh nhật vui vẻ Tôi hờ hững nói Tối nay anh đến tìm em Được không? Thôi đi Em không muốn nghe anh nói dối nữa Có chuyện gì để tối nay nói? Không Em sẽ không gặp anh nữa Căn hộ đó em sẽ trả lại Cảm ơn anh với những ngày tháng vui vẻ Tạm biệt Tôi bỏ ống nghe xuống Văn Lâm cũng không gọi điện cho tôi nữa. Thật không ngờ, cuối cùng tôi cũng đủ dũng khí để nói lời chia tay với anh. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng yêu một ai giống như vậy. Tôi đã học được cách yêu, nhưng lại buộc phải buông tay. Sau khi tan làm, tôi đến lớp học thiết kế. Trần Định Lương trông thấy tôi sách theo túi, có vẻ khó hiểu. Cô phải đáp chuyến bay đêm sao? Không. Để tôi đưa cô về nhé. Cảm ơn anh. Hôm nay tôi không về. Tôi có cái này cho cô. Trần Định Lương đưa cho tôi một đĩa CD. Bài hát I Will Wait For You mà cô cần đây. Tôi không nghĩ trong giờ phút này đây mình lại có được bài hát đó, nên sắc mặt có chút hoang mang. Sao lúc nào tôi cũng đi chậm một bước thế nhỉ? Cô đã tự tìm thấy rồi sao? Anh ta hỏi. Không, cảm ơn anh. Sao anh tìm được? Tôi có cách của tôi Tôi về nhà mẹ đẻ Bỏ đĩa vào máy phát Anh sẽ đợi em Đó là một lời hứa khiến người ta vô cùng xúc động Nhưng Văn Lâm à Xin lỗi anh Em sẽ không đợi anh nữa Hai tuần về nhà mẹ đẻ Văn Lâm không hề tìm tôi Cũng không một lần đến cửa hàng Tôi những mong anh ấy sẽ gọi điện thoại Hoặc đến cửa hàng tìm mình Nhưng anh ấy không làm gì cả Tuy chuyện chia tay là do tôi đề nghị Nhưng tôi thật sự cảm thấy có chút thất vọng Sao anh ấy có thể buông bỏ như thế nhỉ? Có lẽ anh ấy biết có cầu xin tôi thế nào cũng vô dụng Không phải tôi sẽ không hồi tâm chuyển ý Mà do anh ta không thể thay đổi được hiện thực Tôi và tử Ngọc cùng đi xem một bộ phim hài ở giặc Cô ấy cười phá lên theo những tình tiết gây hài Còn tôi thì ngược lại, cười không nổi Là cậu đề nghị chia tay? Thế mà anh ấy không đến tìm cậu Thì lại không vui Tư Ngọc nói Cậu chia tay với một người đàn ông nào đó Chắc hẳn cậu vẫn muốn người ấy Cậu xin cậu quay lại chứ Cậu thật lòng không muốn rời xa anh ấy Xem kìa Cậu vẫn còn đeo dây chuyền của anh ấy trên cổ Đúng thế Tôi không nỡ tháo chiếc dây chuyền đó ra Điệu văn lâm Có xảy ra chuyện gì khác không Anh ấy không để bặt vô âm tín như thế này được Tôi lẩm bẩm. Không có chuyện ấy đâu, làm gì có chuyện trùng hợp khéo thế. Nhưng nếu cậu lo lắng, thì có thể đi tìm anh ấy mà. Anh ấy răng xảo lắm, muốn lùi một bước để tiến thêm vài bước đây mà. Anh ấy thử hiểu, tớ sẽ không chịu nổi mà đến tìm mình. Sao chuyện gì cũng là chỉ mình cậu nói vậy? Tớ muốn về nhà xem sao. Có cần tớ đi cùng không? Ngội nhỡ văn lâm tự tử ở đó. Anh ấy không bao giờ chết vì tớ đâu. Tôi trở về căn hộ của tôi vào văn lâm Có lẽ anh ấy từng đến đây Để lại một chút gì đó Hoặc biết đâu có thể anh ấy đến để tưởng nhớ Một chút rồi sau đó không bao giờ tìm tôi nữa Tôi đẩy cửa bước vào Tất cả vẫn giống như lúc tôi rời đi Chỉ có điều Bức trành ghép bị tôi phá hủy không còn nữa Thay vào đó Là một bức trành ghép hoàn chỉnh đặt ở trên bàn ăn Không thể nào Rõ ràng lúc tôi đi Nó còn vương vãi những mảnh ghép ở dưới đất mà Ai đã ghép nó vậy? Văn lầm từ trong nhà tắm bước ra. Anh đến lúc nào vậy? Tôi hỏi. Hai tuần trước. Hai tuần trước. Tôi ngạc nhiên hỏi. Anh ấy bước đến bên bức tranh nói. Anh vừa ghép xong đấy. Ngày nào anh cũng ở đây sao? Hôm nào rảnh rỗi đều đến đây ghép tranh. Anh nói. Nhanh vậy mà anh đã ghép xong rồi sao? Em quên anh là cao thủ ghép tranh sao? Có điều bức tranh này quả thật rất phức tạp. Nếu anh không xin nghỉ phép hai ngày, chắc chắn không thể hoàn thành nhanh thế được. vì gì anh phải làm như vậy? Mắt tôi rưng rưng. Đây là nhà hàng của chúng ta mà. Anh ấy ôm lấy tôi. Đáng ghét. Tôi khóc đẩy anh ra. Đêm hôm em nói chia tay, anh đã trở về đây, trông thấy bức tranh này vùng vãi dưới đất. Nên anh đã rất muốn ghép nó hoàn chỉnh. Anh nghĩ, giả sử một ngày nào đó, em trở lại đây, trông thấy bức tranh này đã được hoàn thành, chắc hẳn em sẽ vui lắm. Anh cho rằng em sẽ quay lại sao? Không, anh cho rằng em sẽ không quay lại. Em đã nghĩ anh luôn lừa dối em. Có lúc anh cảm thấy mình thật ích kỷ. Anh nên để em đi, để em có thể tìm được một người đàn ông có thể chăm sóc em trọn đời trọn kiếp. Anh thì không thể sao Em ghét anh Em thật sự vô cùng ghét anh Nói cho anh hay Em chưa bao giờ ghét một người nào như vậy Tôi lao đến cấu xé Đấm anh túi bụi Văn lầm ôm chặt tôi vào lòng Em ghét anh Tôi ngại ngào Anh biết Tôi dừng súc ôm chặt lấy anh Quả thật tôi rất ghét anh Đặc biệt khi phát hiện ra Mình không thể rời xa con người này Tôi ôm chặt lấy cơ thể người đàn ông ấm áp, vạm vỡ nhưng cũng khiến người khác phải đau lòng này. Tôi ôm chặt lấy anh, bù cho mười bốn ngày vừa rồi thiếu vắng. Dù tôi có bước sang tuổi ba mươi, tôi hiểu mình cũng không thể rời xa người đàn ông này. Tình yêu đôi lúc là chuyện khiến con người ta phải rơi xuống bể trầm luân. Trước đó, những cái được mệnh danh là lý trí hay lòng quyết tâm chẳng qua cũng chỉ là những lời tự an ủi mình một cách nực cười mà thôi loài chim bay lùi. Vũ vô quá muốn đi. Sau khi đóng cửa hàng, Tư Ngọc đến nói với tôi như vậy. Đi đâu? Anh ấy muốn sang Mỹ du học. Du học? Nghe nói ở bên đó, có một trường chuyên dạy viết tiểu thuyết. Michael Crichton cũng từng học ở đó. Sau đó, ông ấy đã viết Congo và Công viên Kỷ Zula đấy. Thật sao? Sao tớ chưa nghe thấy bao giờ thế? Sáng nay, Vũ vô quá làm tớ sợ hết hồn. Mấy hôm nay, tinh thần anh ấy khá hơn rất nhiều. Anh ấy nói do nguồn cảm hứng đã cạn, nên đã tự đặt lên vai mình áp lực quá lớn. Anh ấy muốn ra ngoài xem thế nào. Đây là chuyện tốt mà. Nếu không, anh ấy rất có thể sẽ trở thành người Hồng Kông đầu tiên bị điên vì viết lách đấy. Nhưng anh ấy nói muốn đi một mình. Một mình? định đi bao lâu? Anh ấy bảo muốn đi bao lâu thì đi. Anh ấy muốn chia tay với cậu à? Từ Ngọc nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng, hai hàng nước mắt không dừng được chảy dài trên má. Anh ấy không nói chia tay, anh ấy nói muốn sống thử một cuộc sống khác, chứ cuộc sống hiện nay khiến anh ấy không thở được nữa rồi. Có lẽ tớ đã ngáng chiều sự nhịp viết lách của anh ấy. Có lẽ nào cuộc sống tình cảm của các tác giả không thể ổn định được hay sao? Tôi không hiểu gì để có thể trả lời được câu hỏi này Tôi cho rằng tác giả hai người khác Chẳng có gì khác biệt cả Ai cũng phải sống trong danh giới giữa ổn định và không ổn định Có lúc đạt được sự cân bằng Nhưng cũng có lúc lại mất thăng bằng Nhưng có thể khẳng định một điều Tình cảm của Từ Ngọc và Vũ Vô Quá đang có sự thay đổi Người đàn ông này bắt đầu đạm mành nhà ý định muốn từ bỏ mối tình này Muốn tìm một con đường khác Và kết cục chỉ có hai Cuối cùng anh ta phát hiện ra Từ Ngọc chính là người đàn bà anh ta yêu nhất Hoặc cuối cùng anh ta quyết định chia tay cô ấy Từ Ngọc mở túi sách lấy giấy ăn ra lau nước mắt Tôi thấy trong túi cô ấy có rất nhiều tiền mặt Sao cậu lại cầm theo nhiều tiền mặt như thế? Tôi đến ngân hàng rút để đưa cho Vũ vô quá Tiền tiết kiệm của cậu à? Từ Ngọc gật đầu Chỗ này là mấy nghìn đồng Toàn bộ tiết kiệm được của tớ đấy. Anh ta cũng thật là. Cần tiền của cậu để đi du lịch một mình. Tôi bực bội. Có phải đi du lịch đâu. Đi để giải tỏa tâm lý mà. Châu nhị à. Từ trước đến giờ, anh ấy vẫn là người như thế. Cậu không ở cùng nên không biết. Mà không biết thì thôi vậy. Anh ấy lúc nào cũng thích làm gì nấy. Không bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác. Tớ là người đàn bà của anh ấy. Nhưng lúc nào cũng phải lẹo đéo đi đằng sau Để dọn tàn cuộc do anh ấy gây ra Chẳng hạn tỏa soạn gọi điện đến rục bài Từ trước đến giờ Anh ấy chưa từng nghe cuộc điện thoại nào cả Toàn tớ nghe Và thương lượng với người ta mà thôi Anh ấy mắng chửi người ta Tớ lại phải đến xin lỗi người ta Anh ấy không chịu rời khỏi giường để đi làm Tớ lại phải gọi điện đến xin nghỉ ốm cho anh ấy Tớ biết Anh ấy không thích chuyện xa mắt Nên đến tận bây giờ Có bao giờ để tớ hé sang chuyện dẫn anh ấy về gặp nhà bố mẹ đâu. Tôi lắc đầu cười khổ sở. Cậu cười cái gì? Từ Ngọc hỏi tôi. Tớ và Văn Lâm xem ra cũng vậy, nhưng tớ lại là quá tùy ý. Từ trước đến giờ, Văn Lâm lúc nào cũng phải đứng ra dọn tàn cuộc. Có vẻ tớ là người hạnh phúc đấy nhỉ? Tớ cũng không thấy mình không hạnh phúc mà. Tớ thích được chăm sóc vũ vô quá. Cảm thấy những lúc anh ấy cần mình Thế mới là điều quan trọng Tôi và từ Ngọc không giống nhau Tôi không có thói quen chăm sóc người khác Tôi thích được người khác chăm sóc mình Và cảm thấy được chăm sóc Đó mới chính là điều vô cùng quan trọng Khi nào Vũ vừa quá đi Nhanh thôi Thế cậu định thế nào Anh ấy hứa sẽ gọi điện thoại về cho tớ Mấy hôm nay tớ suy nghĩ rất nhiều Toàn nghĩ tới những điều mà trước đây không bao giờ nghĩ tới Yêu một người Nhưng cũng phải để cho người ta một không gian Đúng không? Cậu thông minh hơn nhiều rồi đấy Tôi tán thưởng Nếu có một dạng phụ nữ nào đó trưởng thành hơn Từ tình yêu hay thất tình Thì từ Ngọc chính là một người như vậy Hai tuần sau Vũ vô quá cầm theo tiền của từ Ngọc Đi tìm tự do và không gian Ở sân bay từ Ngọc cố gắng ngăn dòng nước mắt Còn anh ta như một lãng tử Nhẹ nhàng rời bước đi Tôi vẫn cho rằng Được người khác chăm sóc hạnh phúc hơn rất nhiều hơn rất nhiều lần So với phải chăm sóc người khác Lúc nào cũng luôn có một người đi theo sau thu dọn chiến trường cho mình Vậy thì tội gì Mình không tùy ý chứ Đợt giảm giá sản phẩm cứ nửa năm một lần Được bắt đầu từ hôm nay Đến cửa hàng còn có thêm rất nhiều thành phần Mà bình thường không bao giờ thấy họ là những người bình thường không nỡ bỏ ra một số tiền lớn để mua đồ nội y đắt tiền đến vậy chính vì thế phải đợi đến khi có đợt giảm giá mới tới khi chiều buông một người phụ nữ dáng vẻ cao gầy tiến vào cửa hàng chọn đồ lót chồng cô ta thật quen tôi cảm giác hình như đã gặp cô ta ở đâu đó rồi ngày hôm nay bận tối mắt tối mũi nên ngày lúc này không thể nhớ ra nổi đã gặp ở đâu Vóc dáng của cô ấy không được đầy đặn cho lắm. Theo tôi thấy cũng lắm, cô ấy chỉ mặc được cup 32A. Thấy cô ta đi đi lại lại trong cửa hàng khá lâu, không chịu nổi tôi liền hỏi. "Tôi có thể giúp gì cho chị? Có phải có loại áo ngực thần kỳ phải không?" Cô ấy hỏi tôi. "À, đúng rồi. Tôi đã đoán trước được, cô ấy đang muốn tìm một loại cái áo lót mang đến những hiệu quả thần kỳ nào đó." Vì thế phải đợi vào trong cửa hàng, vãn người mới đủ dũng khí hỏi. Áo lót thần kỳ có ba loại, chị cần loại nào? Tôi hỏi. Mấy loại nào cơ? Đẩy mạnh, vừa và nhẹ. Đẩy mạnh. Cô ấy trả lời không chút do dự. Loại đẩy mạnh này bán chạy lắm, có thể để được ngực cao lên thêm 5cm. Điều vậy liệu có phải đang lừa người khác không? Cô ấy có vẻ do dự. Lừa người khác Sao lại nói là lừa người khác được chứ Thật ra nó cũng giống như trang điểm mà thôi Cũng đều muốn tất cả trở nên đẹp đẽ Khi trang điểm Chị cũng đâu cần phải nói với ai Đúng không Cô ấy rất mãn nguyện với lời giải thích của tôi nói Thế để tôi thử xem sao Chị mặc sai nào 32A Cô ấy thấp giọng vẻ mặt thoáng lên nét tự ti Người phụ nữ có cúc ngược 32A Ở trong phòng thử đến hơn hai mươi phút Chị ơi Có cần giúp đỡ gì không ạ Tôi hỏi vọng vào Cô ấy đồng ý cho tôi vào rồi hỏi Liệu có quá lắm không Trên ngực trái của cô ấy Có năm nốt ruồi nhỏ Xếp hàng giống như một dấu phẩy Tôi làm sao có thể quên được dấu phẩy ấy chứ Cậu có phải là du dĩnh không Tôi hỏi cô ấy Cậu là châu nhị Tất cả chỉ nhờ dấu phẩy đó. Cậu đúng là Du Dĩnh rồi. Tôi nhớ cậu có dấu phẩy mà. Tôi chỉ dấu phẩy được xếp nằm bằng gầm nốt ruồi trên ngực trái của cô ấy. Tuyệt quá! Lúc này, khi bước vào tôi đã cảm thấy cậu rất quen. Như kiểu trước đây lâu lắm rồi từng gặp vậy. Du Dĩnh nắm tay tôi, vui mừng nói rối rít. Tôi và Du Dĩnh có thể nói đã quen biết nhau từ thời mẫu giáo. Cô ấy lớn hơn tôi 3 tháng tuổi. Chúng tôi sống gần nhà nhau, sau đó cùng đi du học một trường tiểu học. Ngày nào cũng cùng nhau cắp sách tới trường. Tôi và cô ấy thường xuyên tắm chung, vì thế tôi nhớ rất rõ dấu phẩy trước ngực đó. Nhưng dù dĩnh lại nói nó giống hình cái tai. Tôi thả tin nó là dấu phẩy, còn hơn nghĩ nó là một cái tai trên ngực. Như thế thật kỳ quặc vô cùng. Trước khi dù dĩnh rất mậm, nên tôi cứ nghĩ sau này, Giữ gì của ấy cũng trở thành một con hạ mã to đùng. "Nào ngờ giờ đây, cô ấy lại trở nên gầy đến vậy, suýt chút nữa tôi đã không nhận ra." "Cậu giảm béo đi nhiều đấy." Tôi nói với du dĩnh. "Trước 10 tuổi thi tớ mập ú, nhưng trong thời kỳ dậy thì lại đười ăn nên giờ cơ thể mới trở nên như thế này." Tớ còn tưởng không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa cơ đấy. Sao đột nhiên cậu lại chuyển đi thế? Tôi còn nhớ năm ấy, khi chúng tôi đang học lớp 5. Bỗng đột nhiên một đêm, cả nhà du dĩnh đã dọn đi mất. Cô ấy thậm chí còn bỏ học. Kể từ đó, chúng tôi mất liên lạc với nhau. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao, đêm đó nhà cô ấy lại chuyển đi vội vãi như vậy. Khi đó tôi đã rất buồn và hụt hẫng. Một đứa trẻ bỗng nhiên mất đi người bạn thân nhất, khiến tôi tội thơ trở nên u ám. Tôi sợ lắm, khi nghĩ những người thân xung quanh tôi... Rồi cũng sẽ có một ngày biến mất Chỉ trong một đêm Già đi không nói một câu nào Cũng chẳng thèm nói lời từ biệt rời bỏ tôi đi mãi mãi Du dĩnh ngồi xuống nói Chuyện là thế này Khi đó bố tớ trúng một lá số độc đắc Tôi giật mình Trúng số độc đắc sao Số tiền thưởng là 100 đồng Mệnh giá 100 đồng của 18 năm trước ấy Có thể mua được rất nhiều nhà Du dĩnh nói Hóa ra là nhà bạn phát tài. Bố tớ là một người rất đa nghi Sau khi lĩnh thưởng Ông ấy sợ người nhà hay bạn bè Cùng hàng xóm láng giềng biết chuyện Sẽ kéo đến hỏi vay tiền hoặc chèn ép Bắt cóc con gái tống tiền ông ấy Cả nghĩ ông ấy càng sợ Thế nên đêm hôm đấy Mới đưa cả nhà tớ rời khỏi Hồng Kông Chuyển trường luôn cho anh chị em tớ Bản thân ông ấy còn đổi tên kia Thế cậu chẳng phải trở thành tiểu thư Con nhà phú ông sao Mọi chuyện sau này lại không như thế nữa. Dù dĩ nói, bố tớ lấy số tiền đó chỉ mua một căn nhà, lúc đó ai ngờ giá cả nhà đất lại có thể tăng đến chóng mặt như thế chứ. Trước đây, ông ấy làm việc trong xưởng may nên lúc nào cũng mơ tưởng có một xưởng may riêng cho mình. Ông ấy đã mua một xưởng may rồi tự mình kinh doanh. Mấy năm đầu quả thật kiếm ra tiền, nhưng sau đó ông ấy đã nhìn nhầm thời cơ, cho rằng chiếc vải đàn hồi sẽ thịnh hành. Nên đã mua một số lượng lớn cao su gân về Du Dĩnh nói Cao su gân Tôi ngạc nhiên hỏi lại Du Dĩnh vừa nói vừa dùng tay giải thích Là loại cao su thô ấy Từng bó từng bó Mỗi bó to như một kiện vải vậy Kết hợp với vải Sẽ trở thành vải co giãn Ông ấy nghĩ rằng Có thể phát tài nhờ vào lô hàng cao su gân ấy Đến lúc Còn có thể tiến hành đầu tư cao su gân đó Vì thế ông ấy đã cầm cố cả nhà xưởng vào ngân hàng Cầm tiền đi mua Kết quả sao? Kết quả Vài co giãn vẫn không trở nên thịnh hành Nhà xưởng buộc phải bán cho người khác Đống cao su gần đó phải chuyển hết về nhà Trong nhà tớ lúc nào cũng đầy cao su gần Từ chỗ ăn, chỗ ngủ, nhà tắm, tất tật Bố cậu phá sản như thế sao? Không Hồi đó chúng tớ vẫn còn ở nhà Bố tớ không cam chịu sống như vậy, nên đã cầm cố nốt cái nhà đó, lại tiếp tục kinh doanh sửa may. Cuối cùng đến ngôi nhà duy nhất để chui ra chui vào cũng chẳng còn nữa. Bọn tớ đã phải dọn nhà mà đi, giấc mộng của bố tớ chỉ kéo dài 10 năm. Bố cậu đúng là không gặp thời, số lượng cao su dây ấy đã bị mua sớm mất 10 năm, giờ nó mới thịnh hành đấy. Tôi nói, tớ cũng thường xuyên trêu ông ấy như vậy. Tớ cũng luôn muốn về chỗ cũ để tìm lại cậu Nhưng lúc đi bất thình lình thế Giờ quay lại thì biết ăn nói thế nào Không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở chỗ này Đúng thế Mà vừa gặp đã biết Hết chân tờ kẽ tóc của cậu rồi Cậu chắc chắn có bạn trai rồi chứ Du dĩnh thở dài Giờ thì đang có Chứ chẳng biết lúc nào sẽ chia tay Sao lại nói thế Dù tình cảm có nồng thắm thế nào Thì chỉ cần thời gian đủ lâu, mối tình ấy cũng sẽ trở nên bình thường. Du Dĩnh cười gượng gạo. Nói một chủ đề như vậy trong một cửa hàng đồ lót thời trang có vẻ không thích hợp lắm. Tôi đề nghị cả hai cùng đi ăn tối. Được đấy, dù gì tối nay anh ấy cũng không về với tớ. Du Dĩnh nói. Tôi và Du Dĩnh cùng ngồi ăn món Ấn Độ trong khu ẩm thực Trung Hoàng. Cô ấy lấy trong ví ra một tấm ảnh. Trong ảnh là cô ấy đang dựa vào một người đàn ông Anh ấy tên là Đại Hải Giọng du dĩnh rất ngọt ngào Đẹp trai đấy, trông có vẻ có tài. Tôi nói, quả thật anh chàng đó mặt mũi rất tuấn tú Chúng tớ ở bên nhau 7 năm rồi Anh ấy là luật sư Hai người quen nhau như thế nào vậy? bọn tớ cùng làm việc trong một công ty luật sư Tớ là thư ký giám đốc cậu tên du dĩnh còn anh ấy tên đại hải đúng là một cặp trời sinh còn gì năm xưa cũng vì sự trùng hợp khéo léo ấy mà đến với nhau đấy tớ cũng quen một người trùng ngày sinh tháng sinh với tớ nhưng chúng tớ không yêu nhau tôi nói những cái gọi là trùng hợp ấy chỉ là một trong những nhân tố thúc đẩy mối quan hệ của hai người tiến triển nhanh hơn trong thời kỳ đầu mà thôi du dĩnh nói vấn đề của hai cậu là gì vậy? có phải là kẻ thứ ba? tớ có thể khẳng định anh ấy không có kẻ thứ ba. tớ cũng thế. thế thì tại sao? ngực tớ quá nhỏ. du dĩnh nói. ngực cậu thật ra không được coi là nhỏ. đối với phụ nữ trung quốc như vậy là vừa đạt tiêu chuẩn. tớ từng gặp rất nhiều phụ nữ có bộ ngực còn nhỏ hơn cậu rất nhiều kia. tôi an ủi du dĩnh. cô ấy vẫn chào mày ủ rũ. Ngực cậu to hơn tớ rất nhiều Tôi nhìn xuống ngực mình Ngượng ngùng nói Của tớ cũng chẳng to lắm đâu Mà thật ra to hay nhỏ đâu phải là vấn đề Nhiều cô gái có bộ ngực to đấy Nhưng lại chảy rễ Một số cô gái dù ngực không to Nhưng bầu ngực lại rất đẹp Thật ra tớ rất tự ti Đại Hải từng nói ngực tớ nhỏ quá Anh ấy nói như thế sao Không phải anh ấy có ý phê bình ác ý Chỉ là ngẫu nhiên đề cập tới thôi Hơn nữa chỉ duy nhất mỗi lần đó Nhưng hai người đã ở bên nhau 7 năm rồi Không thể nào Hôm nay anh ấy mới biết Cơ thể của cậu như vậy chứ Đương nhiên không phải thế Thời gian đầu Khi hai đứa tớ ở chung với nhau Tớ có hỏi anh ấy có vấn đề gì không Anh ấy còn nói không thích Những người phụ nữ ngực to Nhưng tớ biết Anh ấy thật ra thích những người phụ nữ có bộ ngực to Đàn ông khi tuổi càng cao Thì ánh mắt nhìn phụ nữ lại càng chuyển dịch xuống dưới Từ khuôn mặt dần xuống tới ngực Tôi cười nói Đó là điều văn lầm nói cho tôi hay Châu nhị này Hóa ra quả thật Có cái gọi là khủng khoảng bảy năm Su dĩnh nói thật lòng Trước đây tôi không tin Bảy năm ở bên nhau Dạo ngày cứ đến giờ làm tình Là anh ấy lăn ra ngủ Trước đây làm gì có chuyện như thế Tôi còn phát hiện Anh ấy đọc tạp chí Hoa Hoa Công Tử. Mà cậu biết rồi đấy, trong cuốn tạp chí ấy chỉ toàn đăng mấy tấm hình của phụ nữ ngực bự. Trong công ty vừa xuất hiện một nữ luật sư mới tốt nghiệp. Cô gái ấy có bộ ngực tí đại lắm. Lúc ngồi xuống ăn cơm, hai bầu ngực có thể gác lên bàn kia đấy. Su Dĩnh còn thực hành lại cho tôi xem, nhưng tiếc thay, ngực cô ấy không thể gác lên trên bàn được. Có phải như thế này không? Tôi làm động tác đó cho cô ấy xem đúng rồi như thế đấy cô ấy thực tập cùng với đại hải tôi đã hiểu ra vì sao du dĩnh muốn mua chiếc áo lót thần kỳ rồi tôi chẳng phải chuyên gia tình dục học nên chắc chắn tôi không thể giải quyết được vấn đề tình dục giữa du dĩnh và bạn trai cô ấy tôi nghĩ bảy năm trời chỉ làm tình với một người duy nhất chắc chắn sẽ cảm thấy thật nhàm chán đặc biệt là đàn ông cái này có tác dụng thật chứ. Du Dĩnh chỉ chỉ vào chiếc áo lót mới mua của mình Tối nay cậu thử mặc xem Là biết ngay mà Cậu biết không Từ xưa đến nay Chưa bao giờ tớ mua một chiếc áo lót đắt tiền như thế này đâu Sau đợt giảm giá này Tớ có thể mua dùng cậu bằng giá nhân viên Cảm ơn cậu Tớ trở tin tốt của cậu Tôi và Du Dĩnh trao đổi số điện thoại cho nhau Không thể ngờ nổi sau 18 năm không gặp mặt vừa nhận ra nhau đã nói chuyện tình dục và nó đã khiến chúng tôi trở nên vô cùng thân thiết sáng hôm sau tôi nhận được điện thoại của Du Dĩnh đúng là tuyệt vời đấy cô ấy nói với giọng hào hứng anh ấy khen tôi quyến rũ lần đầu tiên Tớ được nghe anh ấy khen mình bằng một từ ngữ như thế đêm qua anh ấy đã không ngủ lúc làm tình đấy thế thì tốt quá rồi xem ra cậu nên sắm nhiều hơn đấy Tôi không ngờ đồ lót của phụ nữ lại có tác dụng tương đương như những vấn đề của tư vấn chuyên gia. Nó đã khiến một người phụ nữ từ chỗ đang tiểu tụy, héo hòn về chuyện tình dục giờ như được hồi sinh vậy. Tối hôm đó, nằm trên giường, tôi hỏi Văn Lâm. Liệu anh có chán không? Chán cái gì? Chán cơ thể em. Tôi ngồi trên người anh. Sao em lại nói như vậy? Ngày nào cũng chỉ thấy cơ thể của một người đàn bà, kiểu gì cũng có ngày chán. Ai nói thế? Em hỏi có đúng thế không? Anh có thể ở bên cạnh em mà không cần phải làm bất cứ thứ gì cả. Anh ôm tôi vào lòng. Trước đây anh cũng từng ôm một người đàn bà khác. Có phải giữa anh và cô ấy có một hiệp định bí mật nào đó, phải không? Anh hứa với cô ấy sau này một ngày nào đó sẽ không gặp em nữa. Chí tưởng tượng của em phong phú thật đấy Anh lắc đầu khổ sở Lẽ nào chúng ta cứ tiếp tục như thế này Căn phòng này nếu mua thì khoảng bao nhiêu tiền Anh hỏi Chí ít cũng phải hơn hai trăm Anh sẽ mua cho em Anh nói thật lòng Không cần Sao lại không cần Em không thích ở đây sao Sao anh lại muốn mua nó cho em Bởi em là người phụ nữ anh thích nhất Anh hôn tôi Em nào phải vợ của anh Anh đi mà mua cho cô ấy Tôi nói giọng hờn lẫy Anh nợ em quá nhiều Anh chẳng nợ em gì cả Mà cho dù có nợ em Thì đó cũng không phải là thứ dùng tiền Có thể bù đắp được Anh biết Anh muốn tạo cho em có được một chút cảm giác an toàn Chẳng hạn một ngày nào đó Anh không còn ở bên cạnh em Anh không còn ở trên cõi đời này Anh vẫn hy vọng Em có thể sống một cuộc sống thật tốt Tôi phủ lên người anh Khóc nhẹ nhàng không thành tiếng Nếu tôi có được căn hộ này Nhưng lại mất anh Thì căn hộ ấy liệu có ít gì chứ Đừng khóc Anh lau nước mắt cho tôi Mai em đi hỏi đi nhé Cần phải trả bao nhiêu tiền mới bán Không phải anh muốn mua căn hộ này Để làm quà chia tay đấy chứ Văn Lâm mỉm cười Trên đời này Làm gì có người đàn ông nào phóng khoáng đến vậy chứ Chia tay rồi con tặng nhà sao Em đúng là chẳng hiểu đàn ông gì cả Một ngày nào đó Anh không còn yêu em nữa Anh sẽ lấy lại căn hộ này Đúng không Anh sẽ không bao giờ hết yêu em Cũng không bao giờ lấy lại căn hộ Sao em cứ nghi ngờ anh thế nhỉ Đến em cũng không tin tưởng anh nữa sao Không Em tin anh. Tôi ôm văn lâm. Chắc anh không biết, tự dưng tặng tôi một món quà hậu hĩnh như vậy sẽ khiến tôi dối bời lắm. Ý tưởng của tử ngọc lại khác tôi hoàn toàn. Cô ấy nói, anh ấy muốn mua nhà cho cậu, tức là anh ấy đang dự định được sống đầu bán giang long cùng cậu đấy. Tôi đã hỏi chủ nhà, ông ta đòi 2 triệu 600 đồng. Vì căn hộ đã quá cũ nên ngân hàng chỉ cho thế chấp 60%. Không cần thế chấp, thanh toán một lần luôn. Văn Lâm nói Anh không sợ sau khi có được căn hộ, em sẽ không cần anh nữa sao? Tôi không ngờ anh ấy lại tin tưởng tôi đến vậy. Anh có bao giờ nghi ngờ em đâu? Lấy tên hai chúng ta đăng ký người sở hữu căn nhà nhé. Không, không cần tên anh đâu. Tại sao? Riêng tên em là đủ rồi, nếu thêm tên anh vào, sau này anh có chuyện gì? Em sẽ mất đi một nửa quyền sở hữu đấy.